Mà ở hai người mới vừa né tránh, quý thiên tâm lại đem kia viên đại thụ chiều bọn họ tạp qua đi. Như vậy đại như vậy lớn lên một thân cây, ở tay nàng giống như là món đồ chơi giống nhau, bị nàng tùy ý múa may. Thu bạo không có một chút kỹ xảo, giống như là một cái tiểu hài tử chơi món đồ chơi giống nhau hướng bọn họ trên người tạp. Nhưng cố tình kia tạ quỷ vô luận như thế nào trốn, lại đều khó có thể né tránh kia viên đại thụ tạp hướng bọn họ nháy mắt. Không phải bọn họ không nghĩ đi phản kháng, mà chính là đơn giản như vậy thô bạo hành động cùng công kích phương thức, lại càng làm cho bọn họ khó có thể ứng đối. Tạ Quý ánh mắt cũng lâm lên, đối quý thiên tâm không dám lại khinh thường. Càng là cường đại người, có đôi khi công kích phương thức liền càng là đơn giản. Thậm chí chỉ cần hắn một ánh mắt là có thể làm người vô pháp núp đích, không hề đánh trả chi lực. Nhẹ nhàng phất tay háo liền có thể đem người phiến ra vài dặm ở ngoài. Như thế đơn giản công kích, nhìn qua rõ ràng thực hảo né tránh, chính là lại bởi vì cái này nữ hài quá mức cường đại, gia tăng tại đây cây thượng lực lượng lại căn bản làm cho bọn họ không có cách nào đi né tránh. Mà tạ quỳ bọn họ mỗi khi muốn bay lên trước đối quý thiên tâm khởi sướng công kích, đều sẽ bị kiêm nên diện bay tới đại thủ bị tạ phi. Trên mặt đất xuất hiện một cái lại một viên cự hố, nói là đất dung núi chuyển cũng không quá. Xem thiên môn người một trận trận mắt há hốc mồm. Hai vị này, không phải đều là chết kỷ cường giả sao. Vì cái gì hiện tại nhìn, hoàn toàn không có một chút cường giả cảm giác, lại còn có. Như vậy buồn cười. Thú khanh khỏe miệng cũng quất thẳng tới. Chủ tử đây là chơi thượng thích thù đi. Mà lúc này, đại gia không có chú ý tới, kia vỏ trứng, đã có một con nho nhỏ móng nuốt mại ra tới. Lông công vốn là nhìn quý thiên tâm đánh người, nhưng người được cái gì hương vị. Lập tức liền xem tương cách trên mặt đất kia cái linh thú trứng. Trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc, lực chú ý cũng bị này cái linh thú trứng hấp dẫn. Ở lông công nhìn linh thú trứng thời điểm, thực nguyệt cũng đống nhiên xuất hiện. Tiểu thú thể thực nguyệt liếm liếm nhất, đôi mắt sáng lên, ăn trứng trứng. Kia tử vỏ trứng bán ra móng đuốt nhỏ lại lập tức rụt trở về, như thế nào đều không ra. Tạ quy thẹn quá thành giận, tưởng hắn một người đường đường chết kỳ đại viên mãn cao thủ thế nhưng bị như vậy trêu trọc. Hắn trong lòng bàn tay tề tiểu một đoàn chân khí, thân thể rộng mở bạo khởi, chiều quý thiên tâm khởi sướng công kích. Quý thiên tâm ánh mắt lạnh lùng, lòng bàn tay một trận phát lực, kia cây ở nàng lòng bàn tay thế nhưng một trận phiên nháy mắt bị đánh đi ra ngoài. Chỉ thấy kia viên thụ ở không trung không ngừng quay cuồng chỉ còn lại tàn ảnh. Tựa như một bức tường giống nhau đẩy hướng về phía không trung bay tới tạ quỳ. Tạ quỳ con ngươi co chặt, bị này đổ tường sinh xôi bức lui. Mà đương kia cây sắp suy nghĩ cái kia bọn họ thời điểm, hắn mới tác dụng toàn lực đánh về phía kia cây. Thoáng chốc, mảnh vụn vẩy ra, liền trên cây lá rụng đều ở không chung một trận chấn động rất xuống, trận tứ tán rất tới rồi trên mặt đất. Nhưng tạ quy lại là không được lùi lại vài bước, thiếu chút nữa liền một ngông ngồi xuống trên mặt đất. Quý thiên tâm khỏe miệng gợi lên một mặt lạnh băng, thu vi, không tồi. chương 371 ngươi người này lái bơn. Nghe tới những lời này như là ở khen hắn, nhưng lại chỉ làm tạ quỷ cảm thấy có loại và mặt tức giận. Cái gì kêu không tồi, nàng một cái tiểu hoa nhi đem hắn bộ xương giả này đánh một đốn lúc sau, sau đó nói hắn tu vi không tồi. Này không phải nói rõ cố ý sao. Nhưng thông qua giao thủ cũng biết trước mắt cái này nữ hoa hoa tu vi căn bản xa xa ở hắn tưởng tượng phía trên. Trong lúc nhất thời cũng không dám vọng động. Bởi vì hắn sợ không chuẩn trước mắt đứa nhỏ này rốt cuộc là cái gì sống thật lâu phản lão hoàng đồng lao yêu quái, vẫn là cái gì giấu ở thiên võ đại lục đại năng giả đồ đệ. Nhưng hắn xem nàng cốt linh, rõ ràng chỉ có 12 tuổi A. Tuyệt đối không thể là phản lão hoàng đồng lao yêu quái. Tạ quỳ cùng tấn khôn hai người đều không có lại ra tay. Ở tạ quỳ xem ra, nếu cái này tiểu hoa nhi thật là cái gì đến không được cao thủ, kia hắn cũng thực sự không cần phải vì một viên linh thú chứng đắc tội. Tạ tiên bối. tố khanh lập tức tiến lên một bước hô to một tiếng. Tạ quỳ từ suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại, lúc này mới nhìn về phía kia nữ hoa mặt sau cái kia nha đầu. Hắn nghi hoặc một chút, tố khanh nha đầu. Hắn lại đi phía trước đi rồi hai bước, nhìn kỹ một chút tố khanh, lúc này mới nhận ra tới, thật đúng là tố khanh nha đầu. Tố khanh chỉ là gật gật đầu, tạ tiên bối. Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Ngươi cùng vị này, là cái gì quan hệ? Tạ quỳ trầm giọng hỏi. Tố khanh không có trả lời tạ quỳ, mà là đi tới quý thiên tâm bên người, chủ tử, vị này tạ tiền bối, đó là 5 năm, năm trước đem ta đưa tới thanh linh tông người, tạ tiền bối hắn. 5 năm, năm trước, là hắn, đem người mang đi. Quý thiên tâm đánh gây tố khanh nói. Tố khanh sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, đúng vậy. Tuy nói 5 năm, năm trước nàng là bị vị này tạ tiền bối mạnh mẽ muốn thu đồ để mang đi, nàng ngay từ đầu cũng không thích vị này tạ tiền bối. Nhưng trung quy vị này tạ tiền bối cũng không phải tồn hại nàng tâm tư, cuối cùng cũng đem nàng thả chạy. Cho nên Tố Khanh đối vị này tạ tiền bối vẫn là còn có vài phần kinh ý. Mà Tạ quy cũng nghĩ tới, lúc trước Tố Khanh liền nói nàng có chủ tử, hay là, chính là cái này nha đầu. Nếu thật là như vậy... Hắn cũng có thể lý giải vì cái gì tố khanh tư chất thường thường, vì cái gì sẽ đạt tới như vậy tu vi. Nay thật đúng là lũ lụt vọt long vương yếu, người như vậy hắn cũng không thể đắc tội. Đang muốn tiến lên nói cái gì, nhưng quý thiên tâm được đến tố khanh trả lời lúc sau, ánh mắt lạnh lùng, một tay kết ấn, chỉ thấy một con thật lớn kim sắc long chảo ở nàng lòng bàn tay thành hình, theo một trận rồng ngầm trưởng mình chụp đi ra ngoài. Hiểu lầm, hiểu lầm mới vừa nói xong mấy chữ này, Tạ Quy ập vào trước mặt đó là một cái sắc bén trường phong. hắn lập tức ở phi thân không được lùi lại, hướng bên phải trên mặt đất lăn một vòng, mới né tránh kia một trưởng công kích. mà hắn mới vừa rồi né tránh địa phương, sau lưng một mảnh cây tối tất cả đều bị kia một trưởng oanh bình, một mảnh hỗn độn. hắn nuốt một chút nước miếng, còn có chút nghĩ mà sợ. này rốt cuộc là cái gì trường pháp? hắn như thế nào trước này chưa thấy qua. Ngươi người này lái buôn, dám quải ta người. Quý thiên tâm nhìn hắn lạnh lùng nói. Vừa nghe lời này, tạ quy lập tức kế hoan, hiểu lầm hiểu lầm, tiểu hữu hiểu lầm. Tố khanh cũng tiến lên nói, chủ tử, tuy nói, ngay lúc đó thật là tạ tiền bối đem ta mang đi, bất quá đảo cũng không đối ta làm cái gì, sau lại cũng đem ta thả chạy. Quý thiên tâm mắt lộ ra nghi hoặc, nàng chỉ biết tố khanh lúc trước là bị người mang đi, đem tố khanh tìm trở về lúc sau. Cũng không có hỏi lại nàng cái gì. Cho nên nàng cũng không rõ ràng trong đó phát sinh sự. Đúng vậy đúng vậy, lúc trước Lao Phu cũng chỉ là xem tố khanh nha đầu tu vi cao thâm, tư chất không tồi, cho nên, nổi lên thu đồ đệ tâm tư thôi. Tạ Quỳ lập tức nói. Sợ chính mình nói chậm hai câu, lại là một cái tắt chụp lại đây. chương 372 bảy Màu Linh Tước Ai, tưởng hắn đường đường thanh linh tông một phong chi chủ, trừ bỏ ở trưởng môn trước mặt. Khi nào như vậy bốn lượng quá. Nhưng ai làm trước mắt này tiểu hóa nhì không dễ trọc. Thiên môn người xem hắn ánh mắt cũng đều sôi nổi mang theo chút khinh bỉ, Rõ ràng chính là cái bắt nạt kẻ yếu người, bộ dáng còn thoạt nhìn như vậy đường hoàng. Thu đồ đệ. Quý thiên tâm gom lại giữa mày. Tạ quỳ lại thử tính đi phía trước đi rồi hai bước. Hắn bởi vì chiến đấu, trên người thoạt nhìn rất là chật vật, ngay cả tóc đều là một sợi một sợi rất xuống dưới. Trên mặt cũng dính chút bụi đất. Không tồi, lão phu nguyên ý là muốn nhận tố khanh nha đầu vì đồ đệ, cũng là tích tài xuất ruột, cho nên mới sẽ làm ra như vậy hành động. Cũng không biết tố khanh nha đầu lại là có chủ người, là lao phu thất lễ. Dứt lời, tạ quy liền hướng quý thiên tâm chắp tay, lấy kỳ bồi tội. Tố khanh lại như như mày, nàng nhớ rõ năm năm trước, tạ tiền bối rõ ràng mang đi chính mình thời điểm, rõ ràng là biết nàng là có chủ tử còn nói nàng đương một cái thị nữ nhân tài không được trọng dụng đâu. Sao chẳng lẽ trí nhớ không hảo cấp đã quên? Tạ quy tự nhiên là nhớ rõ, nhưng hắn có thể nói như vậy sao? Kêu hiển nhiên là không thể. Nên đánh đánh lời nói dối thời điểm, vẫn là đánh đánh lời nói dối. Vạn nhất trọc giận trước mắt cái này nữ hoa, hắn có thể hay không rời đi vẫn là cái vấn đề. Sau lại, thấy Tố Khanh Nha đầu tư chủ sốt ruột, ta liền phóng nàng rời đi. Tiểu hữu hiểu lầm. Lão phu đối Tố Khanh nha đầu, cũng chỉ là nổi lên tích tài chi tâm, cũng không gây dối ý đồ. Tạ quý nghiêm túc giải thích. Quý thiên tâm nhìn Tố Khanh liếc mắt một cái, thấy Tố Khanh gật gật đầu, quanh thân kia cổ lạnh thấu xương sát ý mới liễm đi. Tạ quý âm thầm thư khẩu khí, có loại phía sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh cảm giác. Không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp được, xem ra, là thật là duyên phận. Nguyên lai, like, tiểu hữu chính là Tố Khanh nha đầu chi chủ cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Hắn lúc này mới có thể bưng lên một bộ bình thường bộ dáng, đối với quý thiên tâm hiền lành cười nói. Quý thiên tâm cũng hơi hơi gật đầu, chợt nhìn về phía đã phá xác linh thú trứng. Ngôi sổm lá linh thú trứng bên cạnh thực nguyệt đã chảy nước dài chảy đầy đất, thèm đến không được, đôi mắt đều ở sáng lên. Mà quý thiên tâm cũng tử thần thức không ngừng truyền đến thực nguyệt thanh âm. Chủ nhân ta muốn ăn trứng, muốn ăn trứng. Đồng dạng một câu qua lại lặp lại liền đi theo trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn dường như 7 màu linh tước Quý thiên tâm thanh âm nhẹ lẩm bẩm 7 màu linh tước là là một loại trưởng thành hình loài chim linh thú Cho nên ở linh thú giữa cũng là thuộc về tương đối quý hiếm loại chủng loại Một là bởi vì lớn lên đẹp nhị là trưởng thành hình linh thú hạn mức cao nhất cũng là rất cao Tuy rằng nói quý hiếm nhưng kỳ thật đại đa số thời điểm vẫn là đương bình hoa sử dụng Nữ tử thích nó no xinh đẹp bộ dáng, mà nam tử đa số dùng để đi lấy lòng nữ tử niềm vui. Cho nên, ở linh thú thị trường thượng, giá cả cũng không tính tiện nghi. Đến nỗi này cái linh thú chứng, đã là tiểu hữu môn phái mọi người dẫn đầu thu hoạch, chúng ta đây cũng liền giúp người thành đạt. Rốt cuộc hắn cùng cái tông môn trường giả, cùng cái môn phái nhỏ khó xử thật sự khó có thể nói ra. Huống chi, nhân ra nhóm môn chủ lao đại liền ở cái này địa phương. Hắn vừa mới ăn buồn mệt, cũng sẽ không lại tự thảo mất mặt. Đến nỗi đoạt bảo loại sự tình này, ở thiên võ đại lục chung là rốt cuộc bình thường bất quá một loại hành vi. Bất quá chính là cá lớn nuốt cá bé thôi. Cái này nhưng thật ra không có gì hảo giải thích. Cho nên, tạ quỳ lời này bao hàm ý tứ cũng thực trực tiếp, ngụ ý đó là, chúng ta thật là muốn cướp đoạt này cái linh thú trứng, nhưng nếu ta đánh không lại ngươi, vậy không đoạt. Chỉ là thay đổi loại biểu đạt phương thức thôi. Chương 373 cái này nấu ăn, ăn ngon sao. Thiên môn mọi người nhìn về phía tạ quỷ ánh mắt vẫn như cũ khinh thường. Lớn như vậy cái môn phái tiền bối, có nói cái gì không thể gặp lại nói, còn phải cất giấu nói, quả nhiên sống được càng lâu liền càng là ra vẻ lạm mạo. Quý thiên tâm ân một tiếng, tỏ vẻ minh bạch. Đoạt đồ vật loại sự tình này, vốn dĩ chính là ai có năng lực, chính là ai. Cái này không thể nghi ngờ. Nàng bản nhân cũng là am hiểu sâu đạo lý này, cho nên cũng không cảm thấy này có cái gì. Nếu hắn phía trước cũng không có khó xử tố Khanh, hiện tại cũng không cùng thiên môn khó xử, kia nàng liền sẽ không theo bọn họ so đo. Thấy Thực Nguyệt đã mau thấu đi lên tưởng đem kia quả trứng một ngụm hàm tiến trong miệng, quý thiên tâm bỗng nhiên gọi một tiếng, Thực Nguyệt. Thực Nguyệt lập tức lùi về đầu, khéo tháp tháp ghé vào trên mặt đất. Lông công vương tay. Từ vỏ trứng đem kia chỉ tiểu gia hỏa cấp túm ra tới. Một con có bảy màu lông chim tức nhi liền lập tức xuất hiện ở mọi người trong mắt. Thiên môn người lực chú ý cũng tử quý thiên tâm trên người nhìn về phía này chỉ bảy màu linh tước. Đương lông công đem bảy màu linh tước lôi ra tới lúc sau. Tiểu tước nhi liền lập tức bắt đầu rồi phịch. Nhưng lông công là dẫn theo nó chân. Cho nên nó như thế nào phịch đều tranh đoạt không xong. Tuy rằng nói coi nhung vũ. Chính là hiển nhiên hiện tại lông chim còn không đủ để chống đỡ nó phi hành, cho nên cũng chỉ có thể phịch diễu dít đê Chủ nhân Lông công cười hiến vật quý dường như nhìn về phía quý thiên tâm, đem bảy màu linh tức nhắc lên. Quý thiên tâm cũng chậm rãi đã đi tới, cẩn thận đánh giá một phen bảy màu linh tức nhi. Khuôn mặt nhỏ thượng cũng dạng khai một kia ý cười. Hứa phạm vi lăng một chút, trong lòng cũng có chút nghè nhót, xem ra môn chủ thích này chỉ chim chóc. Hắn đó là biết bảy màu linh tức thực thảo nữ hài tử thích, cho nên liền mang theo người đến nơi đây tới tìm bảy màu linh tức trứng chim. Nghĩ đợi khi tìm được môn chủ về sau, đêm này chỉ bảy màu linh tức đưa cho môn chủ đương sùng vật chơi chơi. Không nghĩ tới vừa lúc ở ngay lúc này môn chủ đã trở lại. Hơn nữa thoạt nhìn, môn chủ cũng thực thích này chỉ tức nhi. Như thế hắn cũng không xem như hoảng phí tâm tư. Quý thiên tâm duỗi tay từ lông công trong tay đem kia chỉ bảy màu linh tức nhận lấy, đôi tay phủng ở lòng bàn tay. Nho nhỏ tức nhi trên người chỉ có ngắn ngủn nung vũ, trên đỉnh đầu còn có một cây màu sắc rực rỡ ngốc mao, đầu đại đôi mắt không chớp mắt nhìn chầm chằm quý thiên tâm. Cũng không tránh thoát không dám gọi, cũng không dám động. Quý thiên tâm ngước mắt nhìn về phía xe ngửa kia một bên, trong giọng nói mang theo một kia vui sướng, A diễn, cái này nấu ăn, ăn ngon sao. Thu Khanh. Thiên môn mọi người. Đối bọn họ môn chủ tới nói, nguyên lai này chỉ linh thú cũng chỉ là nguyên liệu nấu ăn sao. Tạ quỳ tấn khôn hai người. Mọi người trong lúc nhất thời đều có chút hỗn độn, Nhưng nhìn đến phụng là kia chỉ tiểu chim non, trong mắt lập lòe tinh quang cùng nhảy nhót nữ hài nhi, phản phất vô luận nàng làm cái gì đều là theo lý thường hẳn là. Nàng trên người phiến quang, kia trương mang theo mấy phần vui sướng khuôn mặt nhỏ đều làm người khó có thể rời đi mắt. Sạch sẽ không nhiễm phẳng trần, không thực pháo hoa. Mặc kệ nàng muốn làm cái gì, đều làm người không thể nào cự tuyệt. Chỉ là, nghe tôi giống như ăn một con linh thú liền cái có thể ăn đường giống nhau tầm thường. Thực sự làm cho bọn họ cảm giác có như vậy một chút quỷ dị. Tuy rằng xe ngựa màn xe không có sốc lên, nhưng quý thiên tâm kia vui sướng bộ dáng lại giống như liền ở nàng trước mắt dường như. Hắn nhợt nhạt cười, á diễn làm cái gì, đều ăn ngon. Bởi vì tư khấu diễn nói hắn thân thể suy yếu duyên cớ, cho nên không có việc gì, hắn liền suy yếu nằm liệt trên xe ngựa. Hiện tại hắn, còn là người bệnh. chương 374 xoay chuyển trời đất môn. Dễ nghe nam nhân tiếng nói từ bên trong xe ngựa chuyển ra tới, lúc này mới làm cho bọn họ kinh giác, nguyên lai like bên trong xe ngựa lại vẫn có một người nam nhân. Hứa phạm nhữ nhữ mày nhìn về phía xe ngựa phương hướng. Môn chủ bên trong xe ngựa nam nhân là người nào? Tạ Quỳ cũng nhìn về phía xe ngựa phương hướng, thần sắc có chút hồ nghi. Quý thiên tâm nghe vậy cũng nở nụ cười. Nhưng nàng trong lòng bàn tay tiểu chim non lại là đã cứng còn ngã xuống tay nàng, vẫn không núc đích, giả chết. Thực nguyệt đã thèm mắt mạo kim, chính là này chỉ điều chủ nhân nói muốn ăn, nó liền không thể ăn. Như vậy tiểu một con, còn chưa đủ tắc nó cái răng. Không biết có phải hay không một nửa kia huyết mạch thức tỉnh, lông công thế nhưng cũng nuốt chuẩn nước miếng. Giống như, nàng cũng muốn ăn. Hứa phạm tiến lên, hướng về phía quý thiên tâm cùng thanh nói, Môn chủ, ngài đây là muốn đi chỗ nào sao? Vẫn là đi trước nhìn xem chúng ta thiên môn. Nay năm năm tới, hứa phạm bọn họ đám người vẫn luôn đang tìm kiếm quý thiên tâm rơi xuống. Thật vất vả môn chủ từ trên trời giáng xuống, sao có thể làm môn chủ liền như vậy rời đi? Thời gian này lâu như vậy, bọn họ đều lo lắng môn chủ cấp đã quên nàng còn thành lập cái môn phái. Đúng vậy. Môn chủ hồi chúng ta thiên môn nhìn xem đi. Vương Lệ Sơn cũng cất cao giọng nói. Bọn họ vừa nói, mặt khác thiên môn người cũng đều sôi nổi phụ hòa lên, trên mặt đều là tràn đầy kích động cùng mong đợi. Nay một bộ phận người vài cái đều là phía trước quý thiên tâm từ trần ra thuận tay cứu ra người, cũng là từ lúc ấy muốn đi theo quý thiên tâm người. Bọn họ đối quý thiên tâm cảm tình tự nhiên là không giống nhau. Nếu không có môn chủ nói, liền không có bọn họ hiện tại không chỉ là có ơn chi ngộ, càng có ơn cứu mạng, mà bọn họ cũng rất rõ ràng, bọn họ hiện giờ đoạt được đến hết thảy đều là bởi vì lúc trước kia thiện ý cử chỉ tạo, liên cang sẽ không quên buồn, cố thủ sơ tâm. Thiên môn người trên cơ bản đều bị thương, nhìn qua đều có vài phần chật vật, nhưng hiện tại ánh mắt mọi người đều gắt gao chăm chú vào quý thiên tâm trên người, không ai đi để ý trên người thương thế. Tố khanh cũng cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ đối chủ tử như thế trung tâm. Năm năm thời gian trôi qua, liên nàng đều thiếu chút nữa quên mất thiên môn tồn tại. Không nghĩ này những lúc trước chủ tử lúc trước Tùng Trần ra ma thú trong miệng cứu tới không chút nào thu hút cấp thấp võ giả nhóm, không chỉ có tu vi tăng lên nhanh như vậy, cũng không có mất sơ tâm. Nhìn đến một đám đại lao gia nhi này thật cẩn thận lại vui sướng kích động bộ dáng, Tố Khanh cũng có chút cảm động. Lông công nhíu như mày. Lần đầu tiên chủ động mở miệng cùng Tố Khanh nói chuyện. Bọn họ là người nào? Tố Khanh mỉm cười, bọn họ là chủ tử người. Nghe vậy, lông công mày nhăn căng khẩn. Quý thiên tâm nhìn về phía hứa phàm, lại nhìn lướt qua thiên môn người. Bọn họ nhìn nàng trong ánh mắt như là phiên quang. Tinh lượng tinh lượng, đó là nàng lâu như vậy tới nay, chưa bao giờ gặp qua một loại cảm xúc. Ở quý thiên tâm không nói gì thời điểm, mọi người cơ hồ đều ở nín thở lấy đãi. Chờ nàng đáp lại. Qua hảo một trận, ở bọn họ đều phải cho rằng môn chủ lại phải rời khỏi thời điểm. Hảo. Nàng nói. Vừa nghe đến cái này tự, mọi người trên mặt cũng đều đi theo giật khai ý cười. Hứa phàm bọn họ cũng vui vẻ nở nụ cười. Thật tốt quá, môn chủ rốt cuộc đã trở lại. thần khôn đi đến tạ quỳ bên người, do hỏi mở miệng, sư thúc. Chúng ta liền như vậy. Ở tấn khôn xem ra. Bọn họ một cái đường đường đại tông người thế nhưng liền như vậy đem kia linh thu chứng nhường cho môn phái nhỏ, thật sự là có chút bất ức. Cho nên đáy lòng như thế nào đều còn có chút không phục chương 375 nàng còn chưa động sát tâm. Tạ quý dơ dơ lên tay, đánh gậy tấn khôn tưởng lời nói, dùng truyền âm nói, ngày đó môn môn chủ, cũng không phải là cái gì bình thường võ giả. Tuy rằng nhìn không ra nàng tu vi, nhưng có thể khẳng định chính là... Người ta hai người liên thủ đều không phải nàng đối thủ. Nếu là nàng mới vừa rồi thật là đối chúng ta động sát tâm. Người ta chỉ sợ căn bản là sẽ không còn ở nơi này đứng. Mới vừa rồi kia nha đầu động thủ hiển nhiên là không có đối bọn họ động tuyệt đối sát tâm. Nhưng mặc dù là như vậy, ở nàng động thủ thời điểm, hắn cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia bảng bạc lực lượng. Hắn là chết kỳ đại viên mãn, đã sắp kham phá vô tướng ngạc cửa. Ở thanh linh tông tới nói. Tuy không xem như cái gì tuyệt đỉnh cứng giả, có thể hành tẩu ở thiên võ đại lục, cũng khó gặp gỡ địch thủ. Nhưng ở trước mắt nữ hoa trước mặt, lại có vẻ là như thế không hề có sức phản kháng. Nay thật sự đã làm hắn cảm thấy đã cổ quái lại tò mò. Cũng không cấm may mắn, còn hảo hắn lúc trước đối tố khanh kia nha đầu còn tính không tồi. Nếu không, lấy cái này nữ hoa hoa như vậy có thù tất báo tính tình, hôm nay thật đúng là khó nói. Cũng chính là tạ quỳ vẫn luôn không quá quan tâm thiên võ đại lục gần nhất đứng đầu sự kiện, về vô song thành ngày đại hôn bị một nữ hoa cấp tân nhân sự. Nếu không, hắn nhất định sẽ biết, trước mắt cái này không đơn giản tiểu cô nương, chính là cái kia người mang tuyệt kỹ, bị khắp nơi thế lực bao gồm bọn họ thanh linh tông chú ý thượng nữ hoa hoa quý thiên tâm. Ở quý thiên tâm đáp ứng lúc sau, thiên môn người liền vây quanh ở quý thiên tâm bên người. Chúng ta môn phái liền ở phía trước cách đó không xa. Môn chủ tùy chúng ta cùng đi liền có thể. Hứa phàm hàm chứa kích động, cung kính nói. Quý thiên tâm gật gật đầu, hảo. Bên trong xe ngựa màn xe, nhẹ nhàng tung bay lên, tư khấu diễn cũng thấy những cái đó thiên môn người trong trong ánh mắt nhiệt tình cùng tôn sùng. Có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cũng ở tình lý bên trong. Nguyên lai, thiên môn, thế nhưng là tâm nhi. Hán mị mị con ngươi, ngón tay nhẹ nhàng ở trên đùi điểm điểm, tựa hồ là ở suy tư cái gì. Tiểu hữu, Lao Phu cũng đối thiên môn nổi tiếng đã lâu, hôm nay lại vừa lúc gặp gặp được người quen, chẳng biết có được không cho phép ta cùng với sư điệt cũng đi trước tham quan một phen. Tạ quý thanh âm lanh lảnh truyền đến. hắn thanh âm cũng lập tức hấp dẫn quý thiên tâm bọn họ ánh mắt. Lúc này đây, hứa phàm bọn họ nhưng thật ra không nói chuyện. Rốt cuộc môn chủ ở chỗ này, muốn nói lời nói cũng không tới phiên bọn họ. Tư khấu diễn ánh mắt hơi dùng mình, đảo cũng không nói gì. Quý thiên tâm nhìn về phía tạ quỷ, giữa mày hơi hợp lại, nhàn nhạt, nhạt nói, ngươi như thế nào, còn chưa đi. Nàng con tưởng rằng, hai người kia đã đi rồi. Lời này hỏi tạ quỷ mặt già đỏ lên. Nếu là như vậy hắn còn chưa từ bỏ ý định một hai phải đi thiên môn nói, kia ra mặt cũng không tránh khỏi quá dày điểm. Cho nên hắn nhìn về phía Tô Khanh, ánh mắt có chút xin giúp đỡ ý tứ. Tô Khanh lại đem ánh mắt dịch hai, coi như cái gì cũng không biết. Tuy nói tạ tiền bối lúc trước đối nàng cũng đích sắc cũng không tính kém, nhưng nếu không phải hắn đem chính mình bắt đi, chính mình chỗ nào có thể cùng chủ tử tách ra 5 năm, cũng sẽ không gặp được mặt sau sự. Cho nên đối vị này tạ tiền bối, tố khanh kỳ thật cũng không có gì hảo cảm. Càng đừng nói, vừa mới còn ở nơi này muốn cướp đoạt linh thú trứng. Từ khâu diễn khỏe miệng lạnh băng văn khởi, lại một cái đôi hắn tâm nhi không có hảo ý lao đầu nhi. Sợ là tưởng biết rõ ràng tâm nhi kêu một thân tu vi rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền trước cáo tử. Hôm nay nhiều có mạo phạm, còn thỉnh tiểu hữu chớ trách móc. Tạ quy chỉ phải cáo tử. Đối phương căn bản không nghĩ phản ứng hắn, hắn cũng không thể liếm mặt đi thôi. Hắn ra mặt còn không hậu đến loại tình trạng này. Quý thiên tâm gật gật đầu, không trách. Nên động thủ, cũng đã động thủ. Dù sao nên đánh, cũng đánh. Nên giáo hấn cũng giáo hấn, cho nên cũng coi như là thành toàn xong chương 376 Tham Kiến Môn Chủ Tạ Quý bị nghẹn một chút, chậm chắp tay. Cáo tử Nói xong liền mang theo bên người nam nhân xoay người rời đi, mấy cái nhảy thân liền biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Mà lúc này, tư khấu diễn một bàn tay, mới đẩy ra xe ngựa màn xe, ánh mắt nhìn về phía tạ Quý bọn họ rời đi phương hướng. Mắt phượng híp lại lên. Thanh linh tông người sẽ không vô duyên vô cơ xuất hiện ở chỗ này. Chỉ sợ bọn họ. Từ khâu diễn nhìn về phía bị vây quanh ở trong đám người quý thiên tâm, giữa mày cũng hiện ra vài phần ngưng sắc. Chỉ sợ, hoặc là là hướng về phía tâm nhi tới, hoặc là là hướng về phía học viện ngự phong đi. Môn chủ, nhưng xem như tìm được ngài, mấy năm gần đây, chúng ta vẫn luôn ở tìm ngươi cùng tố khanh cô nương. Đúng vậy. Không nghĩ tới hôm nay có thể vừa lúc ở chỗ này gặp được, năm đó ngài từ biệt, chính là 5 năm lâu, Này 5 năm chúng ta thiên môn chưa bao giờ từ bỏ quá tìm kiếm ngài tin tức, trăm triệu không dám quên môn chủ tái tạo tri ân. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều đối quý thiên tâm cung kính hành lễ, ngôn ngữ gian đều là đối quý thiên tâm tuyệt đối tôn sùng cùng kính sợ. Nhìn nhất bang đại lão gia nhi đối quý thiên tâm như thế nóng bỏng, tư khấu diễn mặt mày cũng nhiễm một tia ngưng sắc. Bất quá những người này mặc dù là lại nóng bỏng, cũng không dám rửa quý thiên tâm thân cận quá, đều bảo chỉ nhất định khoảng cách. Quý thiên tâm nhìn về phía bọn họ, trên thực tế, những người này mặt, nàng một cái đều không nhận biết. Chính là bọn họ nhìn ánh mắt của nàng, lại làm nàng lại tựa hầu nghĩ tới. Tuy rằng cũng không như vậy rõ ràng. Mặc dù không nhớ rõ này đó mặt, nhưng nàng lại biết, những người này là nàng năm năm trước ở Trần Gia Thuận tay cứu tới. Khoe miệng nàng gợi lên một mặt nhàn nhạt, nhạt ý cười, trong phút chốc lại hoảng hoa hứa phàm bọn họ mắt. Cảm ơn, các ngươi tìm ta. Mà hứa phàm bọn họ nghĩ tới quý thiên tâm nói rất nhiều câu nói, lại đều không có nghĩ đến quá nàng đối bọn họ nói câu đầu tiên lời nói, thế nhưng sẽ là những lời này. Bọn họ cũng đều ý thức ngơ ngẩn. Đương những lời này từ miệng nàng chậm rãi nói ra thời điểm, mặc danh, bọn họ hốc mắt thế nhưng đều có chút phím hồng. Tưởng há mồm lại phát hiện liền thanh âm đều có chút nghẹn nào. Đồng nhiên, tất cả mọi người chỉnh tề chỉnh quy xuống. Hứa phàm, tham kiến môn chủ. Hứa phàm cơ hội là từng câu từng chữ len ken hữu lực nói ra cuối cùng kia này bốn chữ. Hắn này bốn chữ vừa ra, mặt khác mọi người cũng đều sôi nổi cùng kêu lên len ken nói, ta chờ tham kiến môn chủ. Mặc dù nơi này chỉ có mười mấy người, nhưng to lớn vang dội thanh âm lại phản phất có thể chấn vỡ người màng thai. Tố Khanh cùng Lông Công cũng đều hoảng sợ, bất quá nhìn bọn họ bộ dáng, trong lòng cũng dâng lên một cổ tình cảm mãnh liệt cùng mê ngông. Một đám người liền như vậy quỳ gối một cái tiểu nữ hài nhi trước mặt, ánh mắt kiên định mà kính sợ. Quý Thiên tâm ánh mắt cũng hơi hơi rung động một chút, nhìn bọn họ cặp kia luôn luôn phong dong trong mắt cũng hơi hơi nổi lên một tia gợn sóng. Đã là như thế, còn không mang theo các ngươi các ngươi đi nghỉ ngơi, tưởng mệnh các ngươi môn chủ sao? Theo thanh âm này vang lên, Ánh mắt mọi người cũng đều nhìn về phía giọng nói chuyển đến phương hướng. Chỉ thấy một huyền mạc bào, anh Tuấn vô cùng nam nhân chiều bọn họ chậm rãi đã đi tới. Nhìn đến người này, mọi người đều là cả kinh. Người nam nhân này liếc mắt một cái bất phàm, tất không có khả năng là cái gì bình thường nhân vật. Điểm này nhãn lực thấy bọn họ vẫn phải có. Mà khi người nam nhân này ánh mắt quét về phía bọn họ thời điểm, Bọn họ thế nhưng cảm giác được cái loại này cùng môn chủ cơ hồ tương tự bàng nhiên áp lực, làm cho bọn họ theo bản năng liền cúi đầu, căn bản không dám ngẩn đầu nhìn thẳng. A diễn. Quý thiên tâm xoay người nhìn về phía hướng tới nàng đi tới tư khấu diễn. Mà tư khấu diễn đi tới lúc sau, liền trực tiếp đứng ở quý thiên tâm bên người, nhìn qua trừ bỏ khí sắc giống như không tốt lắm, những mặt khác thật không có một chút suy yếu bộ dáng Vương lệ sơn nhịn không được mở miệng, môn chủ vị này chính là. Từ khâu diễn cũng nhìn về phía người bên cạnh, tựa hồ muốn biết tâm nhi sẽ như thế nào giới thiệu hắn. chương 377 ta cũng muốn ôm chủ nhân. Từ khâu diễn so hiện tại quý thiên tâm cao quá nhiều, cho nên hắn chỉ có thể dụ mắt mới có thể thấy do nàng mặt. Quý thiên tâm nhấp môi dưới, chợt khỏe miệng nhẹ nhàng liệt một chút, giới thiệu, đây là, ta đầu bếp. Hứa phàng, vương lệ sơn nhìn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ có chút khó có thể tin. Người nam nhân này, cũng chỉ là, môn chủ đầu bếp, tư khấu diễn đuôi lông mày hơi hơi trọ trọn Thiên môn người trong tự nhiên cũng sẽ không hỏi quá nhiều, thực mau, liền đem quý thiên tâm bọn họ đoàn người mang hướng thiên môn. Chẳng qua trên đường, bọn họ tưởng cùng môn chủ nói chuyện đều chỉ có thể cách thật xa, căn bản không có biện pháp tới gần. Một cái là nam nhân kia, một cái khác, còn lại là một cái bộ giáng sinh thập phần câu nhân tiểu cô nương nay tiểu cô nương cũng là theo sát ở môn chủ bên người, bọn họ nếu là dám tới gần, liền sẽ chừng bọn họ. Lông công hiện tại là nữ nhi thân, cho nên tư khấu diễn đảo cũng không có quá mức hạn chế nàng ở quý thiên tâm bên người khoảng cách. Tuy rằng không thích lông công, cũng có tưởng đem nàng đuổi đi ý tưởng, bất quá làm trò tâm nhi mặt, hắn cũng sẽ không làm ra cái gì tới. Mà lông công là từ lần đó quý thiên tâm nói làm nàng biến thành nữ nhi thân lúc sau. Nàng liền không có lại biến trở về nam nhi thân, bởi vì nàng cho rằng chủ nhân sẽ càng thích nàng nữ nhi thân bộ dáng. Này hai người chiếm quý thiên tâm bên người vị trí, ngược lại là đem tố khanh cấp tế tới rồi một bên đi, sắc mặt nhìn qua hơi có chút tùy khuất. Đúng rồi, môn chủ, kia chỉ bảy màu linh tước đâu? Sẽ không chạy đi. Hứa phạm đống nhiên phát hiện môn chủ trong tay đã không có kia chỉ linh tước, còn tưởng rằng không thấy. Ở ta nơi này... Bảy màu linh tức ở nàng trong tay giả chết lúc sau, đã bị nàng thuận tay thu vào linh chất trong không gian. Thực nguyệt cũng đi theo chạy đi vào, hiện tại đang ở linh chất trong không gian đối với bảy màu linh tức thèm chạy nước miếng, gióa non tức ở trong không gian khắp nơi chạy loạn. Đúng vậy. Hứa phàm gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, nói xong lúc sau, liền tiếp tục đi phía trước dẫn đường. Bất quá quý thiên tâm bước chân lại bỗng nhiên ngừng lại. Nàng dừng lại hạ, mọi người cũng đều ngừng lại. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía người bên cạnh, a diễn. Tư khấu diễn sủng nịch cười, chật ngồi xổm xuống thân mình. Quý thiên tâm cũng tự nhiên mà vậy hướng tới hắn đi qua, tư khấu diễn tay nhẹ nhàng bao quát, liền đem nàng ôm lên, đứng lên lúc sau, mới tiếp tục đi trước. Là thiên môn chung người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Môn chủ như vậy hung tàn. Phi, môn chủ như vậy lợi hại người thế nhưng cũng có như vậy tiểu mềm tiểu nữ hài một mặt hơn nữa xem ra vị công tử này không chỉ là đầu bếp vẫn là cô tiểu a long công nhìn bọn họ rời đi bóng dáng đứng ở tại chỗ không lúc nhích. thằng đến tố khanh đều đi tới cùng nàng sóng vai vị trí nàng mới hâm mộ lẩm bẩm mở miệng ta cũng muốn ôm chủ nhân tố khanh nghe thế câu nói không cấm nhìn nàng một cái long công liền ngươi này tiểu thân thể vẫn là nữ hài tử chủ tử ôm ngươi còn kém không nhiều lắm lấy chủ tử sức lực đừng nói bế lên một cái lông công kia sức lực xếp lên mấy cái thành niên tráng hán đều không thành vấn đề lông công nhấp nhấp miệng khẽ hừ một tiếng chủ nhân ôm ta cũng đúng hơn nữa nàng có thể không phải nữ hải tử nếu là biến thành nam hải tử có thể ôm chủ nhân nói nàng hiện tại liền có thể biến thành nam hải tử làm chủ tử ôm ngươi tố khanh mặt mày vừa nhấc nhìn trước mắt mặt tư khấu diện bóng dáng Vậy ngươi đến trước đánh thắng được vị kia công tử. Lông công nhíu như mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm tư khấu diễn. Tố khanh cười một chút, cũng chỉ cho là cùng lông công nói giỡn, nói xong cũng đi theo đi phía trước đi rồi. Nàng cũng muốn nhìn một chút lúc trước một nghèo hai trắng thiên môn, hiện tại biến thành cái dạng gì đâu. Rốt cuộc, chủ tử chính là nói qua, về sau, thiên môn là phải dùng tới đánh nhau. chương 378 viết lưu niệm. Thiên môn vị trí vừa lúc ở mấy cái quốc gia chỗ giao giới, cho nên trên mặt đất thế thượng, cũng không thuộc về bất luận cái gì một quốc gia. Dựa vào một chỗ dây núi sở kiến tạo, đây cũng là môi cái môn phái đều tương đối thích lựa chọn sử dụng địa thế, dựa núi gần sông, càng có lợi cho hấp thụ thiên địa chi tinh hoa, so sánh mà nói, linh khí cũng sẽ càng thêm nồng đậm một ít, càng lợi cho tu luyện. Cho nên những cái đó đại tông môn vị trí vị trí, đều là được trời ưu ái. Linh khí nhất nồng đậm địa phương. Địa phương nhưng thật ra tuyển không tồi. Tư khấu diễn con cong ngồi. Quý thiên tâm cũng mọi nơi đánh giá một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tuy rằng không phải cái gì thánh địa, nhưng linh khí lại vẫn là so bình thường địa phương càng nồng đậm một ít. Chỉ là nếu nói muốn khai tông lập phải nói, điểm này linh khí vẫn là xa xa không đủ. Sao không có môn phái tên? Tố Khanh phát hiện, vô luận là trên cửa lớn, vẫn là chung quanh, đều không có môn phái tên. Thiên môn đã là môn chủ sang chế, chúng ta càng hy vọng là môn chủ tới để cái này tự, cho nên lâu như vậy tới nay, chúng ta thiên môn đều là không có môn phái bằng hiệu. Hứa phàm nói. Biên nói, hứa phàm cùng mặt khác mọi người cũng đều sôi nổi nhìn về phía quý thiên tâm. Quý thiên tâm thân mình giật mình, tư khấu diễn lập tức nhẹ nhàng buông ra tay đem nàng thả xuống dưới. Nàng bước nhỏ vụn tiểu bước chân chậm rãi đi hướng thiên môn trước đại môn. Nhưng ánh mắt lại nhìn về phía bên cạnh vách đá. Nhân thiên môn là tựa vào núi mà đứng, cho nên bên cạnh đó là một khối to đột ra vách đá, mặt trên lắc đắc lưa thưa rơi xuống chút rêu xanh. Nàng đầu ngón tay chợt nhéo lên một đạo kiếm quyết, chợt thân mình cũng toàn bay đến không trùng, vài đạo kiếm khí bổ vào vách đá phía trên, phát ra một trận loảng soảng loảng soảng loảng soảng phách tạc thanh. Trên vách đá cục đá mảnh vụn cũng đi theo bay múa văng khắp nơi, rơi xuống trên mặt đất. Một màn này cũng xem hứa phàm bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ cũng gặp qua khắc tự, nhưng là lại chưa thấy qua như vậy thô bạo. Này thoạt nhìn giống như là một đốn loạn phách. Nhưng không một đạo kiếm khí đều uy lực cực đại. nay động tính cũng không thiểu, thực mau liền đưa tới thiên môn chung những đệ tử khác. Phát sinh chuyện gì? Có người công kích môn phái sao? Mặt khác võ giả nhóm sôi nổi dẫn theo vũ khí chạy ra tới. Nhưng nhìn đến hứa đường chủ bọn họ đều đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm vách đá phương hướng, cũng đều sôi nổi nhìn qua đi. Đương nhìn đến một cái tiểu nữ hài kiếm khí một trận loạn phách thời điểm, cũng đều trừng lớn trong mắt. Này tình huống như thế nào? Như thế nào hứa đường chủ bọn họ có thể cho phép một cái tiểu hài tử ở chỗ này sang bậy? Hơn nữa, đứa nhỏ này như thế nào sẽ dùng ra lợi hại như vậy kiếm khí? Tuy rằng đưa tới thiên môn người trong, Nhưng kỳ thật quý thiên tâm phách vách đá thời gian kỳ thật chỉ là trong chốc lát. Đương nàng phách xong cuối cùng cùng một bút thời điểm, mới từ không trung toàn hạ xuống. trừ bỏ tư khấu diễn bên ngoài, mặt khác ánh mắt mọi người đều nhìn về phía vách đá. Chỉ thấy nguyên bản bóng loáng trống rông trên vách đá, đã thỉnh lình xuất hiện thiên môn hai cái chữ to. Này hai chữ cũng không phải cái gì thư pháp thể, nhưng kia từng nét bút sắc bén quả thực như đào kiếm giống nhau, xem liền làm nhân tâm sinh mê ngông. Thiên môn hai chữ liền như vậy vắt ngang ở vách đá phía trên, bằng bạc to lớn, càng có một loại khí nuốt núi sông chi thế. Nhân càng làm cho bọn họ này đó võ giả cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, bọn họ chỉ là nhìn này hai chữ, liền phảng phất có thể nhìn đến trong đó kiếm ý giống nhau, mỗi người trong mắt đều hiện ra không giống nhau sở lĩnh ngộ đến hình ảnh. Quý thiên tâm đi rồi trở về, lại phát hiện hứa phàm bọn họ đã nhìn chầm chầm kia hai chữ thật lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Tư khấu diễn nhìn quý thiên tâm, ngựa khí phiếm vải phần toàn, tâm nhi đối thiên môn tốt liền ta đều ghen ghét đâu. Chương 379 liếc mắt một cái chi thế. Quý thiên tâm nhìn tư khấu diễn chấp một chút đôi mắt, giống như không quá minh bạch hắn y tứ. Thấy tâm nhi như vậy, tư khấu diễn đại khái cũng biết, có lẽ đây là tâm nhi vô tâm cử chỉ. Ở nàng khắc tự thời điểm, liền mang lên nàng sở ngộ đến kiếm ý, cho nên này hai chữ, tự nhiên cũng liền đều không phải là phạm tự. Quý Thiên Tâm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt lại rơi xuống chính mình trước mắt kia hai chữ thượng. Khoe miệng cũng nhẹ nhàng cong lên. Hứa Phạm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thần sắc kích động nhìn Quý Thiên Tâm, không nghĩ tới môn chủ thế nhưng tại đây hai chữ bên trong là rót vào như vậy kiếm ý, chỉ là xem một cái, liền có thể làm người hoạch thích không ít có điều tìm hiểu. Trong lòng đối Quý Thiên Tâm sùng bái càng sâu, mà lúc này mới có một cái tương đối tuổi trẻ đệ tử đi tới có thể là vì nóng lòng biểu hiện, đi lên hướng về phía quý thiên tâm chính là một đốn gầm lên, ngươi nha đầu này nơi nào tới, như thế nào chạy đến chúng ta thiên môn tới làm sàng làm bậy. Cái này đệ tử là mới chạy ra, nhìn đến cũng chỉ là quý thiên tâm ở trên vách đá một đốn chém lung tung, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cho nên một lại đây đó là lạnh lùng chất vấn. Mà hắn này đột ngột thanh âm cũng lập tức đánh gậy những người khác nhìn thiên môn hai chữ tìm hiểu. Nhưng Phạm là Tu Vi hơi chút cao một chút trưởng lao hoặc là các đệ tử đều lạnh lùng trường hướng về phía hắn. Làm đến hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hứa Phạm đang muốn nói cái gì, Vương Lệ Sơn tính nôn nóng đã một cái tắt phách về phía cái kia tuổi trẻ đệ tử đầu. Nói bừa cái gì đâu ngươi. Này ta chúng ta thiên môn môn chủ. Tuổi trẻ đệ tử bị chụp xoay vài vòng, một trận đầu vóc tròn váng. Mà thiên môn mặt khác mọi người một đều minh bạch một sự kiện. Vị này nữ hoa hoa chính là bọn họ thiên môn tìm 5 năm thiên môn môn chủ. Chính là hứa đường chủ cùng vương đường chủ bọn họ từng nói lúc trước từ ma thú trong miệng cứu bọn họ hơn nữa sáng lập thiên môn môn chủ. Ngáy mắt, mỗi người đều nhìn về phía quý thiên tâm. Bởi vì nàng vóc dáng tiểu nhân duyên cớ, mọi người cơ hồ đều là túi đầu xem nàng, có biết thân phận của nàng, cùng thấy được nàng vừa mới khắc tự khi sở phát ra ra kiếm khí lúc sau. Bọn họ đều cảm thấy đứng tư thế đều cả người khó chịu, chỉ phải đem eo đều cong xuống dưới, liền kém không quỷ trên mặt đất. Này, đây là chúng ta thiên môn môn chủ. Trong đó một cái lớn tuổi có điểm sau lại mới gia nhập thiên môn nam nhân có chút không thể tin được. Bọn họ biết thiên môn là có môn chủ, nhưng là vẫn luôn không ở khởi điểm bọn họ còn tưởng rằng hứa phạm là môn chủ, nhưng sau lại mới biết được, hắn chỉ là đường chủ, đều không phải là môn chủ. Bọn họ nói, môn chủ tạm thời rời đi, nhưng là tổng hội trở về. Nhưng này 5 năm, năm bọn họ đều không có nhìn thấy trong truyền thuyết môn chủ, còn tưởng rằng là cái gì lánh đời cao nhân, lợi hại lao tiền bối, đi tỷ thế tu luyện. Không nghĩ tới, thế nhưng chính là bọn họ thiên môn tìm 5 năm, năm cái kia tiểu nữ hoa. Càng kỳ quái chính là, 5 năm, năm, này nữ hoa hoa như thế nào còn lớn lên cùng phía trước giống nhau. Cao nhân. Quả nhiên là cao nhân. Nhất định là cái gì nhân vật lợi hại phản lão hoàn đồng. Đại bộ phận các đệ tử đều là nghĩ như thế. Hứa phàm lạnh lùng nói, không tồi, vị này chính là chúng ta thiên môn môn chủ, ai cho ngươi là gan ở môn chủ trước mặt làm càn. Tuổi trẻ đệ tử cũng lại lần nữa nhìn về phía quý thiên tâm, đầu hóc còn có chút chóng váng. Quý thiên tâm chậm rãi đi phía trước đi rồi vài bước, nhìn về phía trước mắt đen nghìn nghịt một mảnh người, thiên môn đệ tử cũng không nhiều. Nơi này thêm lên cũng bất quá ít ỏi mấy chục người. Tu vi tối cao cũng chính là minh khiếu đại viên mãn, thậm chí có thể nói còn không có chân chính có thể căng đến khởi bề mặt cao thủ. Quý thiên tâm ánh mắt theo thứ tự quét bọn họ liếc mắt một cái, mà gần là này nhàn nhạt liếc mắt một cái, kia vô hình thế liền như rời non lấp biển triệu bọn họ đè ép qua đi. Kia liếc mắt một cái chi thế? Lại có xé trời chi uy. Trong phút chốc, mỗi người trong lòng không hề có bất luận cái gì hoài nghi. Cơ hồ là đồng thời, mọi người bốn gối quỳ xuống, cùng kêu lên rung trời, tham kiến môn chủ. chương 380 thấy ta, không cần quỳ xuống. Lúc này, không có người đi nghi ngờ nàng tuổi, cũng không có người đi hoài nghi thân phận của nàng. Đây là bọn họ thiên môn môn chủ. Mặc dù thoạt nhìn chỉ là một cái 89 tuổi hải tử. Thấy ta, không cần quỳ xuống. Thanh lanh thanh âm chậm rãi vang lên. Chuyển vào mỗi người trong hai Tuy rằng thanh âm vẫn như cũ non nốt Nhưng lại như vô thượng phản âm giống nhau Làm cho bọn họ màng nhĩ đều chấn động Quý thiên tâm đang nói xong những lời này lúc sau To rộng tay háo liền nhẹ nhàng nâng một chút Mà tất cả mọi người cảm giác được Một cổ lực lượng đem chính mình lấy lên sôi nổi đứng lên Chỉ là làm cho bọn họ đứng lên lúc sau Lại vẫn là cung cung kính kính cong eo Cơ hồ đều phải đem thân thể gấp Rốt cuộc môn chủ quá nhỏ Như thế thẳng thân đứng thẳng, nhìn xuống đi xuống liền có đối môn chủ bất kính chi ngại. Nhưng không ai dám làm như vậy. Mà đồng thời, mới vừa rồi bọn họ bị nâng lên thời điểm sở cảm nhận được cái loại này lực lượng, càng làm cho bọn họ đối vị này thoạt nhìn nho nhỏ môn chủ kính sợ có thêm. Thiên môn chung người không giống như là những cái đó đại tông môn hoặc là đại gia tộc có bối cảnh người, những người đó bởi vì bản thân chính là cái gọi là thiên tri tiêu tử, tòa ủng hết thể tài nguyên. Cho nên càng không muốn đi thừa nhận cùng tin tưởng một cái còn tuổi nhỏ ra hỏa sẽ có như vậy cao tu vi, cùng thiên tư. Nói cách khác, đó là càng tự phụ, càng là ngạo khí, liền càng là không muốn đi thừa nhận đối phương so với chính mình cường, so với chính mình ưu tú. Mà thiên môn chung người đều là một ít tán nhân, hoặc là không chỗ để đi người. Bọn họ liền càng dễ dàng tiếp thu, cũng càng dễ dàng đi tin tưởng. huống chi, này vẫn là bọn họ môn chủ là sáng lập thiên môn người. Một phen cung nên lúc sau, hứa phàm liền vẫy lui chư vị đệ tử, đem quý thiên tâm bọn họ lánh đi vào. Từ khâu diễn đối thiên môn tựa hồ cũng rất có hứng thú, ánh mắt cũng mọi nơi đánh giá lên. Tố Khanh cũng cười cười, nhìn mắt nơi xa giáo trưởng thượng tập võ người, nhẹ giọng nói, không nghĩ tới chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng nhưng thật ra đều toàn. Tuy rằng thiên môn không lớn, người cũng không nhiều lắm, nhưng thoạt nhìn cũng là ra dáng ra hình. Không nghĩ tới kêu nhất bang đàn ông, cũng có thể đem một môn phái xử lý gọn gàng ngăn nắp. Xem ra lúc trước chủ tử quyết định, làm chính là đối. Quý thiên tâm đi rất chậm, cũng nơi nơi nhìn lên. Theo ở phía sau hứa phàm bọn họ còn rất có điểm hơi xấu hổ, mặc danh có loại xấu tức phụ nhi thấy cha mẹ chồng cảm giác là chuyện như thế nào. Rốt cuộc thiên môn cũng là bọn họ một tay xử lý lên, môn chủ có thể hay không ghét bỏ. Xử lý, không tồi. Quý thiên tâm nhẹ nhàng nói câu, chính là, tiểu, hứa Phàm có thể nghe được môn chủ khen đã thật cao hứng, lập tức nói, thật là nhỏ điểm, bất quá nơi này mặt sau dựa vào sơn, thiên môn cũng là tựa vào núi mà Kiến, cho nên nơi này chỉ có thể vòng ra cái này nhiều địa phương tới. Quý thiên tâm gật gật đầu, ấn một tiếng, ngước mắt nhìn mắt sau lưng sơn, chợt cất bước chiều nội sảnh đi vào. Tư khâu diễn cũng tụy ở sau đó. Cơ hồ là một lát không có rời đi quá bên người nàng nửa bước. Hứa phàm nhíu nhíu mày, nhìn tư khấu diện ánh mắt không cấm có chút hồ nghi. Người nam nhân này, thật sự là môn chủ đầu bếp đơn giản như vậy sao? Vương lệ sơn tuổi hồ cũng có cái này nghi hoặc, cùng hứa phàm nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra đối người nam nhân này hoài nghi. Nhưng đã là môn chủ mang đến, bọn họ cũng sẽ không hỏi nhiều cái gì, lập tức theo đi lên. Bọn họ còn muốn đi cùng môn chủ hội báo về thiên môn sự tình đâu. Lông Công bởi vì trước nay chưa thấy qua loại địa phương này, cho nên còn thực hiếm lạ, nơi nơi nhìn đánh giá lên. Phục hồi tinh thần lại mới phát hiện chủ nhân đã đi vào, cũng hoang mang rối loạn vội vội theo đi lên. Thú Khanh không cấm buồn cười, này Lông Công! Sao như vậy dính chủ tử a? Liên cung chủ tử dưỡng một con tiểu sủng vật dường như. chương 381 thiên môn tình huống. Bất quá nghĩ đến lông công bốn dĩ giống như chính là hồ ly, đảo cũng cảm thấy bình thường. Quý thiên tâm ở chủ vị ngồi xuống dưới, đang có chút khát nước, bên người bàn nhỏ thượng liền bỗng nhiên xuất hiện một tiểu phương dùng bịt kín hộp trang ướp lạnh anh đảo. Hứa phàm bọn họ cũng sửng sốt một chút, này ướp lạnh anh đảo là chỗ nào tới? Không cấm ánh mắt đều nhìn về phía ngồi ở môn chủ bên cạnh vị trí thượng nam nhân. Ngay sau đó, bọn họ không chỉ có có thể thấy được ướp lạnh anh đảo. Theo nam nhân kia phẩy tay háo một cái, trên bàn còn xuất hiện khác căn vạt. Này, là chữ vật linh khí. Tư khâu diễn biết quý thiên tâm tập tính, cho nên sớm liền bị hảo. Quả nhiên, quý thiên tâm tay trực tiếp liền dối hướng về phía kia ướp lạnh anh đảo, bắt đầu ăn lên. Tư khâu diễn nhìn nàng là ăn cơm bộ dáng, ánh mắt cũng ôn nu vài phần. Hứa phàm nguyên bản là tưởng chờ quý thiên tâm ăn xong đang nói chuyện, nhưng đợi sau một lúc lâu, đều không thấy môn chủ dừng lại miệng. Từ khâu diễn cũng không nóng nảy, cũng chỉ là nhìn nàng ăn, ngẫu nhiên sẽ chính mình cầm lấy một viên ướp lạnh anh đào ăn xong một ngụm. Cho nên cuối cùng, Hứa Phạm vẫn là nhịn không được mở miệng, "Môn chủ." Tố Khanh nhịn không được cười trộm, những người này là không biết chủ tử tập tính, cho nên nàng đứng dậy, "Hứa Đường chủ ngươi nói đó là, chủ tử tuy rằng ở ăn cơm, nhưng cũng là sẽ nghe được ngươi nói." Thật sự không được, còn có nàng bang chủ tử ghi nhớ. Hứa Phạm tần Hạ Huy Nhìn mắt Tô Khanh, sau đó gật gật đầu. Đúng vậy. 5 năm trước hứa Phạm Đại Khái cũng liền 20 tuổi xuất đầu, hiện tại tuổi đánh giá cũng liền ở 25 trên dưới. Bất quá thoạt nhìn so trước kia càng trầm ổn rất nhiều, nhưng bộ dáng lại bởi vì tu vi tinh tiến nhìn qua ngược lại có vẻ càng tuổi trẻ càng tinh thần chút. Hắn tiếp tục nhìn về phía Quý Thiên Tâm nói, hồi môn chủ, từ 5 năm trước từ biệt lúc sau. Ta cùng lệ đơn liền xuất lính ngay lúc đó huynh đệ đi tới nơi này, bán của cải lấy tiền mặt trên người sở hữu đồ vật, cũng tự mình tu sửa nơi này. Từ kia lúc sau, chúng ta liền bắt đầu vây tay đệ tử, mời chào cao thủ tán nhân võ giả. Mà thông qua này 5 năm thời gian, trước mắt chúng ta thiên môn, cùng sở hữu đệ tử 64 người, nội môn chấp sự 3 người, ngoại môn chấp sự 3 người, hộ pháp 2 người, đường chủ 3 người. Tu vi ở tẩy tủy kỳ vật 50 người, minh khiếu ngũ trọng thiên dưới 15 người, minh khiếu kỳ ngũ trọng thiên trở lên 10 người, minh khiếu kỳ đại viên mãn 3 người. Hứa Phàm Cung Kính nói, ngay vậy, tư khấu diễn không cấm nhíu như mày. Này, thực sự là gia đình bình dân, vô luận là nhân số vẫn là tu vi. Như vậy một môn phái, tùy tiện tới một cái chết kỳ cao thủ, chỉ sợ đều có thể đem môn phái này cấp một ngụm ăn. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, thiên môn không có tài nguyên, không có bối cảnh, cũng không có gì có thể uy chấn toàn bộ đại lục cao thủ. Không có tư chất hảo võ giả đến cậy nhờ cũng là bình thường. Kia năm năm hắn cha tìm tâm nhi rơi xuống, tự nhiên cũng là chú ý tới thiên môn. Chỉ là không biết, thiên môn lại là tâm nhi. Chỉ sợ, thiên môn sở dĩ có thể hoàn hảo không tổn hao gì tồn tại đến bây giờ. Chỉ là bởi vì những cái đó thế lực căn bản không đem thiên môn để vào mắt đi. Mặc dù là sau lại phát hiện thiên môn dần dần có chút khởi sắc, cũng không có cho quá lớn chú ý. Rốt cuộc thiên võ đại lục, lúc nào cũng có tân thế lực quật khởi, nhưng quá không được nhiều thời gian dài, này đó thế lực lại sẽ biến mất. Duy nhất có thể tại đại lục này thượng sướng sướng, vinh viên chỉ có những cái đó có ngàn năm truyền thừa lao thế lực. Quý thiên tâm nuốt vào một viên ướp lạnh anh đào lúc sau cũng chuyển qua đầu nhìn về phía Hứa Phàm, nhàn nhạt nói, những việc này, về sau, ngươi cùng Tô Khanh nói là được. Hứa Phàm nhìn nhìn Tô Khanh, cung kính nói, là, môn chủ. Bất quá quý thiên tâm tần tần mi, ngưng thanh nói, tu vi thực sự là thấp. Chương 382 môn chủ sở soạn bọn họ. Kỳ thật 5 năm thời gian, làm nguyên bản tẩy tủy kỳ cấp thấp võ giả, đột phá tới rồi minh khiếu, thậm chí còn minh khiếu đại viên mãn. Đã là thập phần khó được. Có người suốt cuộc đời, có lẽ cũng cũng chỉ là ở minh khiếu kỳ bồi hồi. Thể chất, như thế nào? Quý thiên tâm đột nhiên hỏi nói. Vương lệ sơn sửng sốt một chút, chợt mới phản ứng lại đây, lập tức nói, hồi môn chủ, tuy rằng chúng ta thiên môn người trong, tu vi không tính cao, nhưng mỗi người thân thể lại so với bình thường võ giả càng thêm cường kiện. Chúng ta chống lại đánh thừa nhận năng lực càng cường. Đây cũng là bọn họ cảm thấy kỳ quái địa phương, mấy năm nay bọn họ rửa theo môn chủ ngày đó sở lưu lại võ kỹ chăm chỉ khắc cốt tu luyện. Tu vi tự nhiên cũng là có rất lớn tăng lên, nhưng bọn họ tư chất thường thường, có thể tới hiện giờ nông nỗi cũng đã là cực hạn. Nhưng bọn hắn phát hiện, bọn họ thân thể lại có lớn hơn nữa tăng lên. Đó là bởi vì này mạnh mẽ thân thể, cho nên bọn họ lúc ấy mới có thể khiêng hạ kia thanh linh tông chết kỳ cao thủ công kích. Vô luận là bọn họ công kích đi ra ngoài lực lượng, vẫn là bọn họ lực lượng cùng tốc độ, vẫn là bọn họ có khả năng đủ thừa nhận công kích, đều cường, có chút không thể tưởng tượng. Nói ngắn gọn, chính là càng có thể đánh, lực lượng lớn hơn nữa, cũng càng có thể kháng đánh. Mà thân thể sở sinh ra nhất rõ ràng biến hóa, chính là bọn họ thân thể so trước kia càng cường tráng, càng cao đại uy mãnh, cơ bắp cũng so trước kia càng thêm phát đạt. Hắc hắc, không tin môn chủ ngươi nhìn xem. Chúng ta thân thể có thể so trước kia muốn cường trắng nhiều. Nói xong, Vương Lệ Sơn làm bộ liền muốn thởi quần áo, nhưng mới phản ứng lại đây môn chủ là nữ hài tử, lập tức lại đem quần áo mặc vào, sắc mặt cũng không quá tự nhiên. Mơ hồ có thể nhìn đến màu đồng cổ da thịt phiếm thượng đỏ hửng. Tư khấu diễn mắt xẹt qua một đạo lenh quang, nhìn về phía Vương Lệ Sơn. Vương Lệ Sơn cả người trận lệnh, theo bản năng đánh cái dùng mình. Lâm mi nhìn Tư khấu diễn liếc mắt một cái. Vị công tử này xem hắn ánh mắt như vậy hung làm cái gì? Quý Thiên Tâm đứng lên, chủ động đi tới Hứa Phàm cùng Vương Lệ Sơn trước mặt. Hứa Phàm cùng Vương Lệ Sơn hai người vẫn không núc đích, nhưng thấy Quý Thiên Tâm lại đây đều sôi nổi gật đầu hơi hơi con hạ eo. Trạm Hảo, Quý Thiên Tâm nhàn nhạt phun ra hai chữ. Hai người lập tức đứng thẳng thân mình, lưng đỉnh thẳng tắp. Quý Thiên Tâm nâng lên tay nhỏ, vừa vặn có thể đến hai người bả vai hạ xương lược địa phương. Tay nàng nhẹ nhàng lớn một chút, nguyên bản hai người còn có chút hơi xấu hổ, nhưng tức khắc lại cảm thấy giống như ngàn cân cự thạch đáp hướng về phía chính mình ngực. Thẳng đến bọn họ cảm thấy sắp hít thở không thông, thân thể đều sắp rách nát thời điểm, kia cổ lực lượng mới biến mất. Quý thiên tâm thu hồi tay, nhìn về phía bọn họ, khỏe môi nhật nhạt cong lên, cũng không tệ lắm. Nghe được quý thiên tâm khích lệ, hai cái cao tráng đại nam nhân trên mặt cũng không tự giác nổi lên một chút đỏ ửng. Bị môn chủ như vậy sờ một chút, lại khích lệ một chút bọn họ thân thể, như thế nào đều cảm giác có điểm quái quái. Hai người bọn họ là cảm giác quái quái, tư khấu diễn sắc mặt lại lanh đúc đen xuống dưới. Nhìn chăm chăm hắn hai trong ánh mắt đều mang theo dao nhỏ. Thâm nhi còn không có sở qua hắn. Nhưng thật ra làm này hai tên gia hỏa chiếm tiện nghi. Võ giả, vốn chính là, luyện thể người. Quý thiên tâm chậm rãi đi rồi trở về, ngồi trở lại chỗ cũ. Nhìn bọn họ nói, mặc dù, tu vi không cao, nhưng thân thể nếu là mạnh mẽ tới rồi nhất định nông nỗi vẫn như cũ, có thể vượt cấp chiến đấu. Nghe được quý thiên tâm nói, hứa phạm cùng vương lệ sơn lúc này mới hiểu được. Khó trách, có đôi khi lấy bọn họ minh khiếu đại viên mãn tu vi, thế nhưng vẫn là có thể cùng chết kỳ cường giả có một trận chiến trí chi lực, nguyên lai là bởi vì như vậy. chương 383 đánh không chết liền có cơ hội đánh chết người khác. Quý thiên tâm cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là nhìn bọn họ nói, thế gian văn vật, đều có thể vì làm vũ khí. Mà thân thể, sẽ là người nhất nguyên thủy, cũng là nhất phương tiện vũ khí sắc bén. Hứa Phàm cùng Vương Lệ Sơn cũng minh bạch quý thiên tâm ý tứ. Nguyên lai lúc trước môn sở lưu lại tu luyện bí tịch, đó là luyện thể chi thuật. Chỉ cần thân thể cũng đủ mạnh mẽ, bọn họ liền có thể vượt cấp chiến đấu, thậm chí so với bọn hắn tu vi nơi cảnh giới còn mạnh hơn. Thì ra là thế. Hai người thần sắc không khỏi kích động, cao giọng to lớn vang rồi nói là Quý thiên tâm gật gật đầu. Võ giả bản chất, đó là lấy thân thể là chủ tu hành, ngoại tu võ kỹ, nội tu chân nguyên. Chính là rất nhiều thời điểm, vì theo đuổi càng cao thâm tu vi cùng lợi hại hơn võ kỹ, bọn họ sẽ càng thêm đã quên võ giả hết thể hồn đá tảng, đó là thành lập ở thân thể phía trên. Thậm chí còn ở nàng trước kia vị trí vị diện giữa. Cũng cơ hồ rất khó nhìn thấy lấy thân thể là chủ người tu hành. Võ giả càng là hiếm thấy. Nếu nói thấy, nàng cũng là ở thật lâu thật lâu phía trước gặp qua. Thời gian càng là lâu, đối bản chất thoát ly cũng sẽ càng ngày càng xa. Hơn nữa đối thân thể rèn luyện, cũng không phải một sớm một chiều. Hơn nữa hội trưởng một ít ngang ngược cơ bắp, cho nên sau lại đại đa số người đều sẽ từ bỏ đối thân thể rèn luyện, mà sinh ra nhất định tu hành thiên hướng tính. Nhưng thân thể một khi rèn luyện lên, thân thể không chỉ là mâu, vẫn là thuẫn. Đã có thể phát huy ra vô cùng uy lực, càng có thể hóa giải ngăn cản công kích của địch nhân. Mặc dù là muốn chết đều không dễ dàng. Thậm chí ngay cả thiên kiếp đều có thể dựa vào thân thể ngạnh kháng qua đi. Hai người hội báo xong lúc sau, nghĩ môn chủ như vậy tiểu nhân thân mình, lại là tàu xe mệt nhọc, liền muốn cho môn chủ trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, vì thế bọn họ liền trước đi xuống. Bất quá lại để lại người bên ngoài sai xử. Chủ tử, luyện thể năng lợi hại như vậy sao? Không bằng ngươi cũng giao giao ta. Tố khanh hai mắt sáng lên, đầy mặt chờ mong. Quý thiên tâm bưng lên một ly quả trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhuận một chút môi Nàng nhìn về phía tố khanh, nếu là, tố khanh tưởng thân thể càng cường tráng một chút, cũng chưa chắc không thể. Tố khanh tưởng tượng đến bọn họ cường tráng bộ dáng. Trong đầu đống nhiên hiện lên là chính mình biến thành tam đại nam thô bộ dáng lập tức lắc lắc đầu. kia vẫn là thôi đi. Quý thiên tâm nhấp môi nhật nhạc cười. Kỳ thật tuy rằng bọn họ thật là so trước kia muốn cường tráng rất nhiều, nhưng thực tế thượng, nàng lúc trước cấp phương pháp tu luyện, đã là trải qua cải tiến. Cũng không sẽ làm bọn họ thật sự biến thành đầy người cơ bắp thô trắng người. Sở dĩ bọn họ sẽ như vậy, càng nhiều là bởi vì, bọn họ là nam nhân. Đã chịu bản thân thể chất ảnh hưởng Nếu là nữ hài tử nói Là sẽ không có trở nên như vậy cường tráng Nhiều nhất cũng chính là Thể chất nhìn qua càng thêm mạnh mẽ Càng thêm kiện mỹ Bất quá so với hiện tại nữ tử phần lớn Kiều nhu bộ dáng Đích sát sẽ cường tráng một ít Cho nên quý thiên tâm mới có thể nói như vậy Bất quá tố khanh hiển nhiên là hiểu lầm Khó trách bọn họ Có thể ở kia thanh linh tông chết kỳ Cường giả thuộc hạ kiên trì thời gian lâu như vậy Nguyên lai like. Là bởi vì luyện thể duyên cớ. Tư khấu diễn chậm rãi mở miệng, cũng hình như có chút ngoài ý muốn. Quý thiên tâm nhẹ nhàng hơn một tiếng. Tư chất không cao, ngộ tính không cường, hạn mức cao nhất quá thấp. Cho nên, luyện hảo bản chất là được. Nàng đúng sự thật nói. Tư khấu diễn, còn hảo kia hai người đi rồi, nếu không nghe thế câu nói chỉ sợ bị đả kích khóc thành tiếng tới. Tố khanh cùng lồng công cũng đều nhấp nhấp miệng như là có nói cái gì tưởng nói lại không dám nói. Hơn nữa nàng nhìn mắt thính ngoại, khoe miệng hiện ra một tia nhàn nhạt độ cung, đánh không chết, liền luôn là, có cơ hội đánh chết người khác. chương 384A diễn không cao hứng. Đánh không chết, liền có cơ hội đánh chết người khác. Đây cũng là võ giả luyện thể nhất vốn di mục đích. Luyện thể võ giả là rất khó bị đánh chết, chân chính võ giả, thân thể liền phản phất là cường cân thiết cốt, đừng nói đánh chết. Liền thương hắn đều thập phần khó khăn Mà võ giả một quyền xuống dưới Ngay cả Sơn đều có thể bị tạm khai Quý thiên tâm trong ấn tượng Ở thật lâu phía trước Nàng từng cùng một cái võ giả đã giao thủ Đối phương tu vi là không bằng nàng Nhưng nàng lại như thế nào Đều đánh không chết hắn Sau lại đánh nàng mệt mỏi Dứt khoát ngừng chiến đi tìm ăn đi Từ đó về sau Nàng liền không quá thích cùng võ giả giao thủ Đối với tâm nhi cơ hồ Không gì không biết năng lực Tư khấu diễn đã là thói quen. Mà nghe được nàng theo như lời nói, hắn đã cũng cảm thấy được lợi không ít, khá vậy cảm thấy. Có chút giống như đã từng quen biết. Thật giống như, trước kia cũng từng ở địa phương nào nghe nói qua giống nhau. Lông công nhẹ nhìn bên ngoài hứa phàm bọn họ rời đi phương hướng trong mắt có loại nu nhược đáng thương mất mát. Bọn họ đều là chủ nhân giáo A. Không biết khi nào chủ nhân mới có thể giáo nàng đâu. Không, mặc dù là là chủ nhân không giáo nàng. Nàng chính mình cũng muốn trở nên càng cường mới được. Nếu không, vạn nhất ngày nào đó chủ nhân bởi vì nàng quá yếu, không cần nàng làm sao bây giờ. Tưởng tượng đến nơi đây, lông công tâm liền củ gác gào. Thần sắc cũng trở nên có chút sợ hãi. Tố Khanh phát hiện lông công sắc mặt có điểm không đúng, cũng nhìn hắn một cái. Kỳ quái, lông công làm sao vậy? Bọn họ tư chất, thật là giống nhau. trừ bỏ vị kêu kêu hứa phàm tư chất hơi chút hảo một chút. Bất quá bọn họ tu vi nhưng thật ra củng cố, xem ra ngày thường không thiếu phí thời gian tu luyện. Tư khấu diễn nhìn ra ngoài, khỏe miệng giơ lên. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến mới vừa rồi tâm nhi tay nhỏ sờ hướng bọn họ ngược động tác, ý cười lại thu lên. Tố khanh cười cười, lúc trước chủ tử biên nói, cần cụ bù thông minh. Xem ra hứa đường chủ bọn họ nhưng thật ra ghi tạc trong lòng. Tư khấu diễn thu hồi ánh mắt, sâu kín nhìn về phía bên người người. Nhưng quý thiên tâm lúc này lại ở hãy còn chầm tư, tu vi. xác thật là thấp. Trực tiếp dùng đan dược tăng lên tu vi nói. Đào không phải là không thể. Nhưng là nàng cũng không như vậy nhiều thời gian đi luyện chế nhiều như vậy đan dược đi uy. Này cũng không phải cái gì kế lâu dài. Cho nên, đối thiên môn người trong, quý thiên tâm cũng không có trực tiếp dùng đan dược đi uy lên ý tưởng. Có thể uy, lại không thể hoàn toàn ỷ lại với nàng đan dược. Quý thiên tâm ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài, mắt thường nếu vô pháp nhìn thấy linh khí cũng bị thân thể của nàng hấp thu đi vào. Linh khí! Nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì? Nàng quay đầu, muốn cầm lấy một viên ướp lạnh anh đảo huy tiến trong miệng, lại phát hiện A diễn chính vẻ mặt úp sắc nhìn chầm chầm nàng. Quý thiên tâm trong tay động tác dừng một chút, tặc trước mắt. A diễn, làm sao vậy? Từ khâu diễn ánh mắt sâu kín nhìn chầm chầm nàng. Ánh mắt có một tia phức tạp còn có một tia ưu oán. A Diễn, không cao hứng sao? Quý Thiên Tâm cảm thấy A Diễn hảo sinh kỳ quái, sao đột nhiên dùng loại này ánh mắt nhìn chằm chằm nàng? Tư Khấu Diễn nhìn nàng sau một lúc lâu không nói chuyện. Kia vốn nên mang theo điểm tà mị hơi hơi thượng trọn mắt phượng, lúc này lại có điểm ưu oán hương vị. Môi tuyến cũng nhấp một tia tính trẻ con. Quý Thiên Tâm, ân. Tư Khấu Diễn đứng lên. Không nói chuyện. Đồng nhiên cất bước hướng bên ngoài đi ra ngoài. Quý thiên tâm đầy mặt nghi hoặc, Nho nhỏ đầu cũng là một mảnh ngốc. Phát sinh chuyện gì? Tố khanh ngươi biết, a diễn, làm sao vậy? Quý thiên tâm nhíu mày. Tố khanh lắc lắc đầu, Cũng là vẻ mặt mở mịt, không biết. Nam nhân vốn dĩ liền kỳ quái, Chủ nhân không cần để ý đến hắn. Lông công lúc này cuối cùng là có thể thừa dịp tư khấu diễn không ở nói hắn nói vậy. chương 385 hắn có điểm toan. Long Công một chút đều không thích tư khấu diễn, người nam nhân này mới là những người đó trong miệng hồ ly tinh đâu. ỷ vào chính mình lớn lên đẹp chẳng những lao quấn lấy chủ nhân, còn trang bị Rõ ràng đối chủ nhân bất an hảo tâm. Càng đừng nói còn cùng chủ nhân như vậy thân cận. Nghĩ đến hồ ly tinh, Lông Công mới nhớ tới chính mình cũng là một nửa hồ ly, mặc danh đem chính mình cấp mắng đi vào, còn có chút buồn bực. Tố Khanh đi lên trước hai bước, đến gần rồi quý thiên tâm bên người. Thấp giọng nói, chủ tử, tư khấu công tử giống như. Thân mình cũng không hân nói như vậy suy yếu. Tố khanh đi theo quý thiên tâm bên người, đối quý thiên tâm bên ngoài người, luôn là sẽ nhiều một phần tiểu tâm tư. Đây cũng là nàng vì bảo hộ chủ tử rèn luyện ra tới kỹ năng. Chủ tử không thèm để ý người cùng sự, tố khanh đến để ở trong lòng. Để ý, vậy càng đến để ở trong lòng. Tuy rằng nói đúng vị này tư khấu công tử. Tố khanh cũng là rất có hảo cảm, cũng có thể cảm giác đến ra tư khấu công tử là sẽ không hại chủ tử. Nhưng nàng xuất phát từ thói quen, vẫn là cùng chủ tử để ra một miệng. Quý thiên tâm gật gật đầu, ta biết. Tố khanh có chút kinh ngạc, chủ tử ngài biết. Quý thiên tâm thanh âm như cũ lạnh đạo, nhẹ giọng nói, hắn thích, liền tùy hắn đi. Tố khanh thấy thế cũng không hề nói thêm cái gì. Bất quá quỷ dị chính là, nàng như thế nào từ chủ tử nói nghe ra một loại. Xung địch Chỉ là nàng hơi hợp lại hạ giữa mày, không biết vì sao, A Diễn không cao hứng. Nhắc tới chuyện này, nàng cũng có chút mê hoặc. Nếu là A Diễn sinh nàng khí, có thể hay không, không cho nàng làm tốt an. Chủ tử nếu muốn biết, đến lúc đó hỏi một chút đó là. Ta xem tư khấu công tử, nhưng ước gì ngài đi hỏi hắn đâu. Tố Khanh buồn cười nói. Lông công lại cầm tương phản ý kiến, chủ nhân quản hắn làm cái gì. Chủ nhân không cần để ý đến hắn, còn có lông công đâu. Lông công cũng có thể ôm chủ nhân. Nói xong lời cuối cùng một câu, lông công nói cũng có chút ngượng ngùng, nhưng cũng khó có thể ước chế chủ lời nói cất giấu vui sướng. Tố Khanh nhìn hoa mắt linh, nàng như thế nào cảm thấy lông công hoặc là không nói lời nào, vừa nói lời nói liền có điểm tưởng châm ngòi tư khấu công tử cùng chủ tử quan hệ dường như. Bất quá cũng bởi vì lông công một chút đều không có che giấu. Cảm xúc cũng biểu hiện thật sự rõ ràng, cho nên đảo cũng không có gì. Nói rõ lông công chính là tưởng gián chủ tử, nhưng là lại bởi vì có tư khấu công tử tồn tại, cho nên lông công cơ hồ là không có gì thời gian có thể dính ở chủ nhân bên người. Nhìn lông công trong chốc lát, tố khanh thiếu chút nữa nhi không phục hồi tinh thần lại. Thầm nghĩ, lông công này tiểu nha đầu như thế nào lớn lên như vậy xinh đẹp, quá câu nhân, liền nàng xem trong chốc lát đều hơi kém bị mị hoặc. May mà lúc ấy lông công là đứng ở chủ tử phía sau, nếu không thiên môn chung người thấy nàng sợ là muốn xem thẳng mắt. Quý thiên tâm giữa mày như cũ hợp lại ở cùng nhau, tân, chê chút, hỏi một chút ta diễn. Nàng cũng trước nay không gặp được quá loại sự tình này, cho nên cũng không có kinh nghiệm. Duy nhất cùng nàng chí quá khí, chỉ sợ cũng là sư phụ. Nhưng sư phụ cùng nàng chí khí, cũng là sẽ cùng nàng nói chuyện. Liền tính chạy, cũng là lập tức liền đã trở lại. A diễn, giống như, có một chút không giống nhau. Từ khâu diễn đi ra ngoài lúc sau, liền lại tưởng xoay người đi trở về đi. Hắn tự nhiên sẽ không sinh tâm nhi khí. Chính là, toan. Nhưng mới vừa đi ra tới, rồi lại sợ hãi tâm nhi sẽ sinh hắn khí. Tần tần mi, cho nên hắn lại tính toán đi trở về đi. Bất quá bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, dừng bước chân, tùy tay kéo một người đệ tử. Phòng bếp ở địa phương nào? Hắn trầm giọng hỏi. Đệ tử cơ hội là theo bản năng lăng nói chuyện đều là lấp bắp, ở, ở, tà phía trước, quẹp phải. Hắn thậm chí còn không có thấy rõ cái này hỏi hắn người trông như thế nào. Nhưng hắn chính là không hề ý thức cứ như vậy trả lời hắn nói. Đà tạ. Từ khâu diễn nói hai chữ lúc sau liền trực tiếp hướng hắn nói cái kia phương hướng đi rồi đi. Mà tên kia đệ tử lại là tại chỗ thật lâu không lấy lại tinh thần thậm chí còn tưởng rằng chính mình mới vừa rồi trải qua là ảo giác. Chương 386 Linh tức quá thảm. Ở quý thiên tâm trở lại thiên môn tin tức thực mau liền ở thiên môn truyền khai. Tổng cộng thiên môn cũng không bao nhiêu người, cho nên thực mau thời gian cũng đã mọi người đều biết. Thiên môn môn chủ đã trở lại, tuy rằng môn chủ lớn lên tiểu, nhưng lại là cái lớn lên thiên tiên nhân vật. Cho nên trong lúc nhất thời, thiên môn người đều ước gì được đến môn chủ triệu kiến. Muốn thấy gần gũi thấy môn chủ một mặt. Nguyên bản nghe được nói môn chủ là một cái tiểu nữ hài nhi thời điểm, có chút người còn có điểm hoài nghi. Mà khi nghe được hôm nay gặp qua môn chủ người ta nói khởi ngay lúc đó tình huống thời điểm, những người đó trong lòng càng nhiều đó là tò mò. Đặc biệt là đương nhìn đến kia trên vách đá sợ trước mắt tự thời điểm, càng là đối vị này môn chủ tràn ngập sùng kính. "Chủ tử, chúng ta không phải muốn đi học viện Ngự Phong Phương hướng sao?" Vẫn là nói Chúng ta trước tiên ở thiên môn nghỉ chân một chút. Tố khanh một bên thế quý thiên tâm sửa sang lại giường chan một bên hỏi. Lông công cũng ngồi ở trong phòng, lột quả nho, đem lột tốt quả nho, một viên một viên đặt ở trên bàn mâm tròn thượng. Quý thiên tâm đứng ở cửa, nâng đầu nhìn phía trước, như là đang xem cái gì, nhưng nàng trong tầm mắt, trừ bỏ nóc nhà cùng không chung cùng với núi non, lại cái gì đều không có. Nàng rung sắc thanh đạm, nhìn không ra cái gì cảm xúc tới. Lưu mấy ngày? Nàng nói. Đúng vậy. Tố khanh cười đáp. Quý thiên tâm nâng lên tay, nàng linh chất trong không gian bảy màu linh lại liền bị nàng phóng ra, rơi xuống tay nàng tâm. Bảy màu linh tức nhìn đến hắn thời điểm trong mắt lập tức xuất hiện đáng thương hề hề cầu cứu biểu tình. Quý thiên tâm nhíu như mày, bảy màu linh tức trên người lông chim đều là ướt lộc cọc, một con cánh thượng trồi lủi, bao đều rất hết. Linh chất trong không gian thực nguyệt đang nằm trên mặt đất phơi nắng. Bên miệng còn hàm một miệng mao liếm liếm miệng, phiên thân lại tiếp tục ngủ. Thính, không ăn ngươi. Quý thiên tâm chậm rãi nói. Bảy màu linh tức đôi mắt lập tức sáng vài phần, dịu rít kêu hai tiếng. Như vậy tiểu, cũng không có gì thịt. Trong giọng nói mang theo vài phần ghét bỏ. Bảy màu linh tức. Kỷ. Quý thiên tâm đem bảy màu linh tức lại thả lại linh chất không gian. Nhưng trở lại linh chất trong không gian linh tức lại là vừa động cũng không dám động tại chỗ đầu đại trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm đang ngủ thức nguyện. Lúc này, Lông Công bỗng nhiên đi rồi lên, trong tay phủng một mâm lột tốt quả nho. Tinh ánh dịch thấu thịt quả phiếm thủy quang, chỉ là nhìn khiến cho người nhịn không được chảy nước miếng. Chủ nhân Lông Công chờ mong nhìn quý thiên tâm, khuôn mặt nhỏ thiếu hồng, chủ nhân ăn quả nho sao. Lông Công cũng, cũng chỉ có ở quý thiên tâm trước mặt mới như vậy thật cẩn thận, vô luận là đối tố khanh vẫn là những người khác. Lời nói đều sẽ không nhiều lời vài câu, thậm chí có chút lạnh nhạt, kia cổ lệ khí cũng chỉ có sẽ ở quý thiên tâm trước mặt thu liếm lên. Rõ ràng là cái như vậy xinh đẹp tiểu mỹ nhân nhi, nhưng chính là bởi vì này lạnh nhạt tính tình, trở thành một cái khó có thể tiếp cận còn hơi có chút ngạo kiểu lanh mỹ nhân. Quý thiên tâm ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn một cái, giơ tay từ mâm cầm lấy một viên quả nho huy vào trong miệng, vai hàm cổ động một chút lúc sau, mới đối lông công nói, dư lại. Ngươi liền cùng tố khanh phân đi. Nói xong, thân mình liền bay về phía phía trước trên nóc nhà. Lông công có chút mất mát, đúng vậy sau đó chính mình cầm viên quả nho ăn lên. Quý thiên tâm liền nóc nhà ngồi xuống, ánh mắt có thể đạt được, toàn bộ thiên môn liền thu hết đáy mắt. Nàng ánh mắt nhất nhất đảo qua thiên môn cách cục, cùng với toàn bộ thiên môn trùng quanh hoàn cảnh, đồng thời ở nàng trong ánh mắt xây dựng ra một cái khắc kiến trúc mô hình. Nàng nhẹ giọng nói, nói như vậy. Hẳn là là có thể tụ tập linh khí, làm nơi này linh khí lưu động tuần hoàn đi lên. Chương 387 Lông Công không muốn. Quý thiên tâm ánh mắt tiếp tục nhìn lướt qua thiên môn, có ở tập võ thiên môn đệ tử, cũng có tu luyện, cũng có tới tới lui lui bận rộn chính mình sự tình. Mà nàng biết hạ thiên môn kia hai chữ vách đá trước, lại có không ít thiên môn người trong đều ở nơi đó đã tọa tìm hiểu. Nàng tân hạ mi, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn mắt bầu trời. Trong mắt liếm tiếp theo ti cái gì? Môn chủ. Hứa phàm ở phía dưới gọi một tiếng. Quý thiên tâm ánh mắt rũ đi xuống, nhìn đến ở dưới ngẩng đầu nhìn nàng hứa phàm. Chuyện gì? Hứa phàm chắc tay, sau đó cung kính nói, khởi bẩm môn chủ. Thiên môn chung mặt khác sự vụ, môn chủ cần phải xem qua. Ta đã sửa sang lại hảo thiên môn chung sở hữu lớn nhỏ sự vụ quyển sách, môn chủ vừa thấy liền có thể vừa xem hiểu ngay. Một môn phái. Tự nhiên là có không ít sự vật, này 5 năm, năm tới, môn chủ đều không ở, Hứa Phàm tự nhiên là muốn đem hết thể công việc đều làm môn chủ biết được, cũng là ở biểu đạt chính mình trung tâm, không có bất luận cái gì giấu giếm. Quý Thiên Tâm là ngồi xếp bằng ngồi ở trên nóc nhà, cho nên xem Hứa Phàm, cũng chỉ là ngồi ở nóc nhà rũ mắt hạ xem. Nàng không có trực tiếp trả lời, mà là nói câu: "Thiên môn trung nhưng thiếu, nhân thủ." Lời này hỏi Hứa Phàm hơi có chút ấy náy. Hiếu. Quý Thiên Tâm gật gật đầu, gọi một tiếng, Tố Khanh, Long Công. Nguyên bản ở tự sân Tố Khanh cùng Lông Công lập tức phi thân rơi xuống Quý Thiên Tâm bên người. Chủ tử. Chủ nhân. Các ngươi nhưng nguyện xử lý thiên môn. Quý Thiên Tâm hỏi. Tố Khanh cùng Lông Công quen biết liếc mắt một cái, trong mắt đều có chút nghi hoặc. Quý Thiên Tâm ánh mắt ở các nàng hai người trên người dừng lại một trận, đi theo ta bên người, chỉ đường cái nha đầu, tóm lại có chút. Đại tài tiểu dụng, chủ tử là, không cần chúng ta. Tố khanh ngữ khi đều trở nên có chút không quá đúng. Quý thiên tâm môi tuyến nhàn nhạt nhấp một chút, muốn tạm dừng một chút tiếp tục nói, chỉ là, nhiều làm một chút việc thôi. Không muốn, cũng không quan hệ. Nói như vậy, tố khanh liền nguyện ý, chỉ cần chủ tử không đuổi nàng đi là được. Hơn nữa nàng biết chủ tử tập tính, chủ tử khẳng định là lười đến quảng cùng xử lý thiên môn. Nếu thiên môn là chủ tử, kia nàng cũng liền nguyện ý thế chủ tử xử lý chia sẻ thiên môn sự. Không thể không nói, nàng còn rất có điểm nóng lòng muốn thử hương phấn. Kia tố khanh liền nghe chủ tử phân phó. Nàng cười văng nói. Quý thiên tâm gật gật đầu, lại nhìn hoa mắt linh, thấy lông công vùi đầu cao mẻ, lông công không muốn. Lông công không nghĩ cùng những người khác ở bên nhau. Lông công thực trực tiếp, cặp mắt kia cũng chỉ có trước mắt người. Hứa phàm. Nhìn nhìn kêu kiểu Mỹ tiểu cô nương, có loại như là bị ghét bỏ cảm giác. Quý thiên tâm nhật nhạt con một chút khỏe môi, hảo. Nàng chưa bao giờ sẽ cưỡng chế tính để cho người khác đi làm cái gì, có nguyện ý hay không, đều không có quan hệ. Lông công cẩn thận đánh giá quý thiên tâm liếc mắt một cái, lo lắng cho mình cự tuyệt chủ nhân sẽ không cao hứng, không thấy ra tới chủ nhân có cái gì bất mãn lúc sau mới yên lòng. Như thế, về sau thiên môn sở hữu sự vật. Ngươi cùng tố khanh thương lượng là được. Không cần, cùng ta hội báo. Quý thiên tâm nhìn hứa Phàm, nhàn nhạt, nhạt nói. Đúng vậy. Hứa Phàm cung kính nói, lại nhìn nhìn tố khanh. Tố khanh cũng tiến lên một bước, cười vang nói. Về sau còn thỉnh hứa đường chủ nhiều hơn chiều ứng. Tố khanh tạm thời đối thiên môn còn không quen thuộc. Nếu là tố khanh có cái gì không đúng địa phương, hứa đường chủ cũng tẫn nhưng nói ra. Hứa Phàm cũng nở nụ cười, nói. Vậy làm phiền tố khanh cô nương. chương 388 vị công tử này như thế nào xưng hô. Tố khanh tu vi hắn tự nhiên là tán thành, chỉ là nhiều ít vẫn là có điểm hoài nghi tố khanh cô nương có thể hay không ỉ vào chính mình là môn chủ thị nữ liền. Rốt cuộc bọn họ chi gian lần này phía trước, cũng chỉ có gặp mặt một lần. Hơn nữa cái này cô nương từ lúc bắt đầu cho hắn ấn tượng đó là một cái rất có tâm kế người. Bất quá nghe tố khanh như vậy một phen hảo phóng lại thức thời nói, hắn hoài nghi lại bị đánh mất. Khó trách môn chủ sẽ làm nàng tới cùng nhau xử lý thiên môn. Môn chủ người bên cạnh, lại há là bình phạm Hà người. Còn có một chuyện. Quý thiên tâm bỗng nhiên mở miệng. Môn chủ mời nói. Hứa phàm lập tức túi đầu. Quý thiên tâm bên môi giật giật, giữa mày cũng hơi hơi hợp lại lên. Môn chủ, không dễ nghe, đổi cái xưng hô đi. Hứa phàm. Thố khanh cũng sửng sốt một chút, chợt nói, kia, Theo trưởng môn, hứa phàm hơi hơi suy tư, thiên môn, chính là tân khai tông lập phái, cũng tự thành một cái võ giả chi lộ, không bằng. Liên xưng là tông chủ đi. Cái này tên húy, quý thiên tâm còn tính vừa lòng. Nàng gật gật đầu, hảo. Thấy tông chủ vừa lòng, hứa phàm cũng nhẹ nhàng thở ra. Thực mềm, quý thiên tâm cái mũi giật giật, lập tức đứng lên. Phi thân liền hướng một cái khác phương hướng bay qua đi. Cái gì hương vị? Như vậy hương. Hứa Phàm lúc này mới ngửi được một cổ đồ ăn mùi hương. Nhưng thật sự là quá thơm, chỉ là ngửi được lại no đều cảm thấy chính mình đói đến không được. Chẳng lẽ là tư khấu công tử lại nấu cơm? Tố khanh vốn dĩ cũng tưởng cùng quá khứ, nhưng là ngẫm lại, giống như tư khấu công tử lúc trước còn có điểm không cao hướng tới. Lông công thấy quý thiên tâm rời đi, cũng tưởng cùng qua đi. Nhưng mới vừa bay lên tới đã bị tố khanh tốn đi xuống. Chủ tử đi ăn cơm, người đi theo nhưng không ăn. Lông công hừ một tiếng, bất quá đảo cũng không đi. Thiên môn không lớn, cho nên này cổ dụ hoặc người đầu lưỡi tỉ vị hương vị, một chút liền chuyển khắp toàn bộ thiên môn. Tất cả mọi người biết, có một cái anh Tuấn vô cùng nam tử ở phòng bếp nấu ăn. Nghe nói, đó là tông chủ mang về tới đầu bếp. Nhưng cũng không có người dám tới gần. Rốt cuộc kia chính là môn chủ đầu bếp Chỉ là nhìn đến nam nhân kia liếc mắt một cái Liền càng là không cái kia lá gan đến gần rồi Đó chính là Môn chủ mang về tới đầu bếp Một ăn mặc tay háo bó kính trang nữ nhân đã đi tới Nhìn đến trong phòng bếp nam nhân trên mặt không cấm nhiễm một kia đỏ ửng Nàng còn trước nay chưa thấy qua sinh như vậy anh Tuấn Nam Nhân Mà môn chủ trở về thời điểm Lúc ấy nàng có chút việc Liền không có đi ra ngoài cho nên đến bây giờ đều còn không có gặp qua môn chủ cùng cùng nàng cùng nhau trở về người hồi chấp sự vị này chính là môn chủ mang về tới người nhìn dáng vẻ đích xác hẳn là môn chủ đầu bếp kia đệ tử nói liêu anh nhìn chăm chăm phong bếp thân ảnh chỉ là xem một cái tâm đều thỉnh thịch thỉnh thịch nhảy dựng lên nếu là môn chủ đầu bếp kia nàng trong lòng dâng lên cái này niệm tưởng nàng liền có chút khắc chế không được Nàng cất bước đi hướng phòng bếp đi qua. Kỳ thật bên người đệ tử muốn ngăn lại nàng, nhưng nghề hà liêu chấp sự đi quá nhanh. Hắn tưởng nói, vị tiêu công tử nấu ăn thời điểm chính là đem phòng bếp tất cả mọi người đuổi đi đâu. Căn bản không có người dám tới gần. Từ khâu diễn đem cuối cùng một đạo đồ ăn điểm xuất thượng, liền nghe được từ phòng bếp cửa đạp tới tiếng bước chân, mày cũng lập tức nhíu lại. Vị công tử này hảo thủ nghệ, khó trách có thể đi theo ở môn chủ bên người. Liêu Anh cười khen nói. Biên nói, nàng càng là đến gần rồi tư khấu diễn vị trí vài phần, không biết vị công tử này như thế nào xưng hô. Tư khấu diễn đem đồ ăn bỏ vào hộp đồ ăn, mặt mày cũng đã nhiễm lạnh léo. chương 389 người nam nhân này thật đáng sợ. Liêu Anh tuy rằng hiện tại chỉ có thể nhìn đến tư khấu diễn bóng dáng, nhưng mới vừa rồi ở bên ngoài thoáng nhìn, lại là gặp được hắn mặt nghiêng. Chỉ là kia liếc mắt một cái liền giáo nàng xuân tâm muốn động. Nàng chưa từng thấy đến quá như vậy đẹp nam nhân đâu. Võ giả nữ tử, thông thường so tầm thường nữ nhi ra càng trực tiếp hào phóng, cho nên Liễu Anh cũng liền trực tiếp vào được. Thấy trước mắt vị công tử này không để ý tới nàng, Liếu Anh hơi hơi có chút bực, nhìn về phía trong tay hắn hộp đồ ăn, công tử này hộp đồ ăn là muốn tặng cho môn chủ sao. Đại thật xa đã nghe đến mùi hương, không biết công tử có rảnh có không cho ta cũng làm thượng một phần. Làm cho ta cũng nếm thử công tử tay nghề. Liêu Anh vẫn như cũ cười nói. Tư khấu diễn khỏe miệng cong lên một mặt lạnh băng, chậm dài xoay người. Mà ở Liêu Anh trong mắt, cũng mắt nhìn trước mắt nam tử xoay người động tác, hô hấp nhất thời cũng trở nên đỉnh trệ lên. Theo hắn xoay người động tác, Liêu Anh cũng theo bản năng sau này lui hai bước. Ở nàng đang muốn ngẩn đầu thời điểm, nhìn về phía trước mắt người thời điểm, lại đồng nhiên bị một trận thanh lánh rồi lại mềm mại thanh âm đánh gãy. A diễn, làm ăn ngon. Một đạo tố bạch thân ảnh xuất hiện ở phòng bếp cửa. Đồng thời hấp dẫn hai người chú ý. Từ khâu diễn càng là liền trước mắt người xem cũng không từng xem một cái, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cửa kia đạo thân ảnh. Hắn cười một chút, trong tay cầm hộp đồ ăn bay thẳng đến Quý Thiên Tâm đi qua. Danh danh như thế cao lớn anh đĩnh, Tuấn Mỹ vô cùng Nam tử, trong tay lại dẫn theo một cái hộp đồ ăn, luôn có một loại nói không nên lời không khỏe cảm nhưng là này hết thể lại là như vậy đương nhiên đương liễu anh nhìn đến quý thiên tâm thời điểm sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại đây là bọn họ môn chủ đây là bọn họ đồn đái trung vị kia tu vi sâu không lường được môn chủ hắn đi đến nàng trước mặt cười cười tâm nhi muốn ăn quý thiên tâm gật đầu ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn không biết ra diễn làm cái gì ăn ngon tư khấu diễn cong lưng Một khác chỉ không ra tới tay đem nàng ôm lên. Đang muốn rời đi. Quý thiên tâm lại đống nhiên nhìn về phía liễu hoành. Tư khấu diễn cũng hơi hơi tạm dừng một chút. Quý thiên tâm chỉ là tò mò nhìn thoáng qua, nhưng liễu hoành lại một chút trở nên chân tay luôn cuống. Trong lúc nhất thời liên thủ cũng không biết nên đi nơi nào phóng. Nàng lập tức quỷ một gối xuống đất, ngoại môn chấp sự, liễu hoành, gặp qua môn chủ. Tư khấu diễn lúc này mới hơi hơi sườn một chút đầu. Ánh mắt dừng ở liêu doanh trên người. Liêu doanh ngẩn đầu thấy được kia nam nhân phong tới ánh mắt. Nháy mắt cả người đều bò lên một trận lạnh leo, tựa như đặt mình trong hầm băng. Làm nàng hàm răng đều nhịn không được run lên. Quỳ trên mặt đất tay đều đánh run. Sợ hãi. Loại này sợ hãi áp qua nàng sở hữu cảm xúc. Làm nàng cảm thấy phản phất liền hô hấp đều là một loại xa cầu. Người nam nhân này. Thật đáng sợ. Thật đáng sợ. Đây là hiện tại hiện lên ở nàng trong đầu duy nhất một câu. A diễn, chớ có khi dễ nàng. Theo những lời này vang lên, cái loại này lệnh nàng sợ hãi hơi thở mới dần dần tan đi. Mà đương Liễu Anh lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, nguyên bản ở cửa hai người đã không thấy. Liễu Anh lúc này mới như chút được gánh nặng, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Lúc này mới phát hiện, nàng phía sau lưng đã ướt đẫm, trên trán cũng là rậm rạp mồ hôi lạnh. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Đó chính là, môn chủ A, tuy rằng nàng không có bại lộ ra bản thân tu vi, chính là lại có thể làm một cái như thế đáng sợ nam nhân, nói gì nghe nấy. Nhất định là có bản lĩnh hơn người. Chính là, nếu nói thoạt nhìn như vậy tiểu nhân môn chủ thực lực sâu không lường được. Có thể hay không, nói quá sự thật, chương 390 ta đổ vật người khác lấy không đi. Đến nôi đối nam nhân kia tâm tư cùng ý tưởng. Liếu anh hiện tại nơi nào còn dám có. Mặc dù vốn dĩ có, cũng ở vừa mới cũng đã biến mất. Nàng không dám vọng tưởng, không cái kia là gan, cũng không cái kia tư bản. Kia liếc mắt một cái, nàng cũng đã đã biết nam nhân kia cùng nàng chi gian chênh lệnh. Mà nàng thậm chí còn vọng tưởng ăn hắn làm đồ ăn. Hiện tại nàng đều hận không thể trên mặt đất đảo cái động chui vào đi. Tư khấu diễn đem quý thiên tâm mang lên thiên môn tối cao một tòa trên nóc nhà. Từ chữ vật linh khí thả ra một phương bàn vuông nhỏ, đem hộp đồ ăn cũng thả đi lên. Từ bên trong đem đồ ăn một phần một phần mang sang tới, đặt ở nàng trước mặt. Vì thế, quý thiên tâm trong mắt liền bắt đầu xuất hiện. Do hâm tương, làm thiêu vây cá, ra nước cá cuốn. Đồ ăn không nhiều lắm, phân lượng cũng không nhiều lắm. Là vừa hảo nàng có thể ăn no phân lượng. Xem quý thiên tâm hai mắt tỏa ánh sáng. Bất quá nàng đỗng nhiên nhớ tới cái gì cầm lấy chiếc đũa thời điểm, nhìn về phía tư khấu diễn. a diễn hôm nay, vì cái gì không cao hứng. Tư khấu diễn thần sắc ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia cái gì, khỏe môi hàm chứa cười, nguy lai, like, tâm nhi phát hiện à. Quý thiên tâm tần Hà mi, Tân Tư khấu diễn nâng lên mắt, nhìn nàng, trong mắt ba quang lưu chuyển, cười ngâm ngâm nói, hôm nay, giờ uống nhiều quá, cho nên, không quá thoải mái. Hắn chỉ là nhìn nàng cười. Lời nói có khác thâm ý. Nhưng quý thiên tâm lại không quá thích làm đọc lý giải, cho nên cũng liền nghe xong hắn bên ngoài thượng nói. Dấm. Nàng nhữ hạ mi, chợt nói, dấm uống nhiều quá, đích xác sẽ không thoải mái. Dùng ăn quá liều, sẽ bỏng rát thực quảng, ăn mòn dạ dày niêm mạc, cốt chất tơi, dẫn tới gãy xương. Cho nên, muốn số lượng vừa phải mới được. Nói xong, nàng lại nói câu, đặt ở trong thức ăn lượng, là có thể. Tư khâu diễn nguyên bản treo ở khỏe miệng ý cười như thế nào đều không nhịn được, cả người nhìn qua đều có điểm kỳ quái. Quý thiên tâm đã biết nguyên do lúc sau, cũng không hề hỏi, mà là thúc đẩy lên. Tư khâu diễn cảm thấy hiện tại chính mình đảo không phải toan, mà là tích tụ. Bất quá nhìn tâm nhi vui mừng ăn hắn làm đồ ăn, kia cổ tích tụ đảo cũng tan, mặt mày cũng hoạt động gần quốc hai, nhịn không được lộ ra ý cười. Tố khanh than một tiếng, ai? Hiện tại tư khấu công tử cấp chủ tử nấu cơm liền ăn đều đến tránh đi chúng ta. Đây là liền mùi vị đều không cho chúng ta nghe thấy sao. Thực nguyệt không biết khi nào cũng xuất hiện ở bên người nàng, hóa thành hình người. Chính là, mùi vị đều không cho ta nghe. Thực nguyệt mãi thanh mãi khí lử một tiếng. Tố Khanh nhìn về phía thực nguyệt, nhịn không được gửi, vừa mới có người cơm lại đây, thực nguyệt muốn hay không đi ăn nha. Vừa nghe đến những lời này, thực nguyệt lập tức không ảnh nhi. Thố Khanh nhìn về phía bên cạnh Lông Công, Lông Công cũng đi. Lông Công dương cảm, ai nói ta muốn đi? Hảo đi, ta đây đi. Thố Khanh nói xong liền xoay người rời đi. Nhưng Tố Khanh mới vừa đi không vài bước, Lông Công tần tần mi, lại lưu luyến nhìn trên nóc nhà chủ nhân liếc mắt một cái, cũng đi theo bước bước chân rời đi. Lầm bầm câu, ta cũng chưa nói ta không đi. Thâm nhi tính toán ở thiên môn lưu lại mấy ngày. Tư khấu diễn hỏi. Quý Thiên Tâm uống xong cuối cùng một ngụm canh, vung cái muống, mấy ngày. Tư khấu diễn, bất đắc dĩ cười một chút, nửa tháng sau, học viện ngự phong liền bắt đầu tuyển nhận tân sinh, nghĩ đến, những cái đó muốn đi học viện ngự phong có mục đích riêng người cũng hẳn là sẽ ở thời gian kia đi. Lưu lại mấy ngày, đảo cũng chưa chắc không thể. Quý Thiên Tâm nhẹ nhàng ngân một tiếng, không đổi, Ta đồ vật, người khác, lấy không đi. Nàng chậm rãi nói. Ánh mắt tràn đầy đạm lánh, mặc dù cầm đi, cũng tổng hội, còn trở về. chương 391 Động Thiên Phúc địa, Tư khấu diễn nhìn nàng, cong lên khỏe môi, bình tĩnh nói, Ngươi đồ vật, người khác lấy không đi. Ta cũng, sẽ không để cho người khác lấy đi. Quý thiên tâm nhìn hắn một cái, nhàn nhạt, nhạt cười một chút, á diễn cố hảo tự mình, đó là, không cần, cố ta. Quý thiên tâm chưa bao giờ hỉ dựa người, cũng cũng không dựa vào người khác. Nàng một mình một cái đi qua như vậy lớn lên thời gian, trước nay đều là coi cút một người. Cũng thói quen loại này tư duy phương thức. Hơn nữa nàng cảm thấy chính mình có năng lực đi xử lý chính mình sự tình. a diễn, làm chính mình đầu bếp thì tốt rồi, nàng sẽ che chở hắn. Không cần hắn đi vì nàng làm khác cái gì. Nhưng tư khấu diễn nghe thế câu nói chỉ cảm thấy trong lòng đống nhiên bị đè nén hoảng, như là đè ép một cục đá ép tới hắn hô hấp đều có chút trầm trọng. Hắn đỉnh mày nhíu lại, muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến trước mắt thông dong nhìn phía trước, ánh mắt thanh đạm chính là Quý Thiên Tâm thời điểm, rồi lại như là có cái gì chắn ở hết hầu. Loại cảm giác này cũng làm hắn cảm thấy mạc danh quen thuộc. Quen thuộc làm hắn có chút khó chịu. Hắn lẫm hạ mi, hơi hơi dụ con ngươi, môi tuyến chậm rãi câu lên, nhẹ giọng nói, chính là, nếu ta tưởng cấu ngươi đâu. Quý Thiên Tâm nguyên bản là nhìn phía trước, Nghe thế câu nói cũng hơi hơi hồi qua thần, nhìn về phía bên người tư khấu diễn, lại là sửng sốt sau một lúc lâu. Nàng giống như muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nói cái gì. Lần đầu tiên, nàng lại có điểm không biết theo ai. Loại này không biết theo ai làm nàng cũng hợp lại nổi lên mày. Đây là một con bàn tay to nhẹ nhàng xoa cái chán của nàng, đem nàng nhẹ hợp lại khởi giữa mày vỗ tản ra. Hắn cười khẽ, ta tưởng cố tâm nhi cùng tâm nhi không quan hệ, cho nên không cần ưu sầu. nghe hắn mềm ấm nói, nàng giữa mày lại dần dần hoạt động gân quốc hai, chỉ là nhìn chằm chằm hắn trong ánh mắt, có một tia nghi hoặc. quý thiên tâm sống thật lâu, nhưng loại này nghi hoặc, giống như là lần đầu tiên xuất hiện. nàng đỗng nhiên đứng lên, lại đem lực chú ý nhìn về phía nàng nguyên bản sở xem phương hướng, tư khấu diễn ngồi cũng theo nàng ánh mắt nhìn qua đi. phía trước là thiên môn dựa lưng vào một ngọn núi. Thiên môn vừa lúc là ở giữa sườn núi tiếp theo điểm địa phương. Ngọn núi này quá đầu tiếu, thảm thực vật cũng nhiều, nhưng thật ra một tòa thiên nhiên cái chán. Bất quá lại rất bình thường, tùy ý có thể thấy được, không tính là cái gì nơi hiểm yếu. Đừng nói gì đến phong thủy bảo địa. Thâm nhi đối ngọn núi này, có hứng thú. Hắn không cấm hỏi. Quý thiên tâm gật đầu, thiên môn quá nhỏ, ta tưởng, đem nó bổ ra. Tư khấu diễn như mày. Bổ ra bổ ra mở rộng thiên môn chiếm địa nàng không nhanh không chậm nói một lần nữa cải tạo một chút tư khấu diễn mắt phượng hơi liễm tâm nhi là muốn cho nơi này biến thành một chỗ như những cái đó đại tông sở chiếm cứ động thiên phúc địa quý thiên tâm nhìn về phía tư khấu diễn có điểm ngoài ý muốn a diễn hiểu ta tư khấu diễn chỉ câu môi dưới nghe xong quý thiên tâm theo như lời cũng không cấm nhìn nhiều mắt kia tỏa sơn mạch quý thiên tâm cũng quay đầu lại nhẹ giọng nói Có đôi khi thiên nhiên, cũng là có thể nhân vi. Giống như là thay đổi vận mệnh giống nhau, luôn là, có thể sửa. Động thiên phúc địa, là thiên nhiên sinh thành. Như vậy địa phương, ở thiên võ đại lục, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng động thiên phúc địa, đồng dạng là có thể thông qua nhân vi tới thay đổi. Chỉ cần thiên môn bản thân, liên biến thành một cái phong thủy bảo địa, linh khí đầy đủ, một phương khí hậu, tự nhiên sẽ dưỡng một phương người. Như vậy. Những người này tu vi, tự nhiên sẽ đi theo đề cao. Mà không giống nhau hoàn cảnh, tâm tính cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Cho nên, nàng suy nghĩ đến, tăng lên bọn họ tu vi một cái khác phương pháp. Đó là, đem toàn bộ thiên môn, đều biến thành một chỗ bảo địa. chương 392 vị kia chính là chúng ta tông chủ. Thâm nhi ý tưởng, ngay cả ta, cũng không thể không bội phục. Tư khấu diễn hàm chứa ý cười, lớn mật như thế ý tưởng. Chỉ sợ toàn bộ thiên võ đại lục đều tìm không thấy người thứ hai tới. Quý thiên tâm nghe được hắn nói chuyện, xoay người, ánh mắt vừa vặn đâm vào tư khấu diễn kia nóng rực tầm mắt giữa. Nàng lắc lắc đầu, không, A diễn cũng nghĩ đến. Nàng chỉ là nói, muốn đem ngọn núi này bổ, A diễn là có thể đoán chúng nàng tâm tư. Chỉ sợ trừ bỏ A diễn, cũng tìm không ra người thứ hai tới. Tư khấu diễn cũng nở nụ cười. Hắn vẫn luôn đều biết, tâm nhi là không giống nhau cũng biết, tâm nhi tuyệt đối không phải bình thường hải tử. từ mới gặp khởi, hắn sẽ biết. cho nên, hắn cũng chưa bao giờ đem tâm nhi trở thành một cái bình thường hải tử đối đãi. chẳng qua, trong lòng vẫn là vẫn luôn đem tâm nhi trở thành cùng hải tử tới sủng. hắn sẽ không đi hỏi về nàng hết thảy. mặc dù hắn rất tò mò, nhưng là hắn biết, một ngày nào đó, hắn đều sẽ biết đến. về nàng sở hữu. Từ tố khanh bị an bài đi xử lý thiên môn trung sự vật lúc sau, quý thiên tâm bên người liền trên cơ bản là đi theo lông công hầu hạ. Mà từ quý thiên tâm trước mắt ngày đó môn hai chữ lúc sau. Cơ hồ mỗi ngày đều có rất nhiều đệ tử đi trước kia vách đá lĩnh nộ trong đó kiếm ý. Ở trong đó một ngày, một người chết lúc đầu tán nhân võ giả con đường nơi đây nhìn đến kia hai chữ khi, phản phất nhìn thấy gì hy thế chân bảo. Đang muốn đả tọa hạ tìm hiểu thời điểm. Thiên môn đệ tử lại đi lên đem hắn đuổi đi. Sao lại đâu? Quý thiên tâm hỏi. Tố Khanh cười cười, tiếp tục nói. Sao lại kia trước xảo la hét muốn gặp chúng ta tông chủ, chúng ta đây chỗ nào có thể làm hắn thấy? Chỉ là nói cho hắn, cái này địa phương, chỉ có ta thiên môn đệ tử mới nhưng tìm hiểu tu hành. Sao lại kia tiền bối nghĩ đến tả hữu cũng không địa phương đi, dứt khoát liền ở chúng ta thiên môn để lại. Quý thiên tâm nhẹ nhàng điểm một chút. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới là, nàng tùy tay để hạ hai chữ võ đạo kiếm ý, thế nhưng còn có thể cấp thiên môn tuyển nhận nhân tài. Bất quá vị kia tiền bối tu vi nhưng thật ra cao, hiện tại nói, chỉ sợ cũng là chúng ta thiên môn trung tu vi tối cao người. Nói xong, Tố Khanh phát hiện, nhất quán ngày thường cùng chủ tử dính ở bên nhau tư khấu công tử, thế nhưng không thấy. Gì, tư khấu công tử đâu? Quý thiên tâm nhấp một ngụm rượu trái cây, nhìn mắt bên ngoài. Lên núi. A Diên nói, miễn cho nàng mệt nhọc, hắn tự mình lên núi đi nhìn một cái. Thố Khanh cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Đúng rồi, chủ tử, vị kia tiền bối vẫn luôn muốn gặp ngài, ngài thấy vẫn là không thấy. Thố Khanh hỏi. Quý thiên tâm tử ngồi tư thế chậm dại đứng lên, dẫn hắn lại đây đi. Đúng vậy nói xong, Thố Khanh liền đi xuống. Lông công nghi hoặc nhữ như mày, đi lên trước theo sát ở quý thiên tâm phía sau. Chủ nhân, ngài viết kia hai chữ, liền trói lọi đặt ở nơi đó, nếu là cho một ít người có tâm thấy, trộm học đi làm sao bây giờ. Lông công nhịn không được nói. Quý thiên đi ra cửa phòng, đi tới sân bên ngoài rời đi sau núi gần nhất một chỗ địa phương. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh xanh tươi. Quý trọng cái trổi cùn của mình, cũng không thấy được là chuyện tốt. Mở ra, có đôi khi, càng có lợi cho, phát triển. Quý thiên tâm trầm rãi nói. Lông công nghe được cái hiểu cái không. Nhưng cũng hiểu được, chủ nhân ý tứ, đại khái chính là. Đem chính mình đồ vật để cho người khác học tập, cũng là chuyện tốt. Đi đến phía trước thời điểm, quý thiên tâm mới ngừng lại được. Mà lúc này, vị kia chết kỳ trung niên nam nhân, đã bị Tố Khanh mang theo lại đây. Vị này, đó là chúng ta tông chủ. Tố Khanh nhìn phía trước quý thiên tâm giới thiệu. Từ phong nhìn đến Tố Khanh ngón tay phương hướng con tưởng rằng là cái kia mười mấy tuổi nữ hoa, hoa nàng. Tố Khanh biết hắn là nhận sai, lại nghiêm mặt nói, trung gian vị kia bạch ý hề phụ, đó là chúng ta thiên môn tông chủ. chương 393 phà núi. Từ phong tức khắc cảm thấy chính mình như là bị trêu trọc, các ngươi đây là ở cùng lao phu lùa dẫn sao. Hắn tức sùi bọt mép, vừa mới nói xong phất tay háo liền tính toán rời đi. Nhưng mới vừa đi hai bước, lại mạch xoay người. Cặp mắt kia gắt gao nhìn chầm chằm quý thiên tâm. Quý thiên tâm lòng bàn tay đã chứa nổi lên một đạo chân khí, hơn nữa kia đạo chân khí sở ẩn chứa năng lượng cũng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Trong lúc nhất thời, chỉnh phương lĩnh vực đều phản phất rung động lên, ngay cả không khí lưu động đều trở nên sắc bén. thứ phong mở to hai mắt nhìn, đây là Lông công, trốn xa một chút. Quý thiên tâm nói, Lông công lập tức theo lời tránh ra một ít. Sau này trốn rồi điểm. Thấy thế Tố Khanh cũng đi theo sau này lui lại mấy bước. từ Phong khó hiểu này ý, vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, thậm chí còn tưởng đi phía trước đi vài bước đi xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mà liền ở ngay lúc này, quý thiên tâm thân mình đỗng nhiên đột nhiên một chút bay lên treo ở giữa không chung. Mũi chân dưới giống như có cái gì gắng sức điểm giống nhau, có thể làm nàng hoàn toàn vững vàng dừng lại ở không chung. từ Phong sợ ngây người. Đôi mắt cũng chừng lao đại. Cùng lúc đó, quý thiên tâm trong tay mới vừa rồi tụ tập chân khí cũng chậm rãi từ nàng trong tay bước ra tới, hình thành một đạo thật dài khí kình ngưng tụ ở tay nàng thượng. Ở nàng ngâng lên tay thời điểm, kia cổ kinh khí cũng theo tay nàng vũ động lên. Như dao long rồi lại giống như một phen loan đao dần dần ở tay nàng trung thành hình. Quý thiên tâm thần sắc hơi nghiêm lại, mảnh khảnh thủ đoạn lúc này lại là hiếm thấy đột ra xương cổ tay. Nàng nhìn trên núi vách đá, đề đầu gối dựng lên, một đạo như hồng khí kình nháy mắt từ tay nàng thượng bổ đi ra ngoài. Kia khí thế giống như sấm sét, Ở bổ ra đi chung quanh phảng phất nháy mắt gặp cơn lốc quá cảnh. Cơ hồ liền phía sau sở hữu nhà ở đều mau bị sốc lên. Mà tố khanh cùng lông công nếu không phải đứng xa chút cũng thiếu chút nữa bị cổ lực lượng này cấp mang qua đi. Từ phong vốn dĩ liền chạm giữa trước, cho nên trực tiếp bị kia cổ lực lượng cuốn hướng về phía phía trước. Thân mình trực tiếp phát tiến đến. với anh. Theo một tiếng vang lớn, đất rung núi chuyển. Phản phất mấy ngày liền đều phải sụp đổ xuống dưới. Sở hữu thiên môn đệ tử đều ngẩn đầu nhìn về phía thiên. Phát sinh chuyện gì? Làm sao vậy? Sơn sụp đổ sao? Ta ma ơi! Các ngươi mau xem. Sơn đứt gây khai. Theo người kia một tiếng kinh hô, tất cả mọi người nhìn về phía thiên môn mặt sau Sơn phương hướng. Mỗi người trên mặt đều tràn ngập khiếp sợ cùng sợ hãi. Nhưng thức mau, bọn họ cảm nhận được có vài đạo lực lượng bổ về phía kia tòa sơn. Như thế khổng lồ sơn thể ở kia vài đạo lực lượng dưới, không ngừng chạy xuống hạ cự thạch. Chính là sơn lại không có sụp đổ. Vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Kia lực lượng càng như là ở một lần nữa tu sửa ngọn núi này mạo giống nhau. Nhưng ẩm ầm ầm vang lớn vẫn như cũ nghe được mọi người ra đầu tê dại, kinh tâm động phách con tưởng rằng là ra chuyện gì. Tất cả mọi người tụ ở đất trống thượng nhìn, tràn đầy khủng hoảng. Hứa phàm thấy thế lập tức dẫn người đi hướng về phía quý thiên tâm nghỉ ngơi địa phương. Mà đương hắn đi vào, chỗ đã thấy một màn càng là làm hắn nghẹn họ nhìn chân chối. Trình sân đều giống bị một trận cuồng phong tàn sát bừa bãi, hắn mới vừa đi đi vào cũng thiếu chút nữa đứng không vững bước chân. Chỉ thấy một đạo màu trắng thân ảnh lập với không trung năm ngón tay cũng biển. Không ngừng huy chém ra một đạo lại một đạo hình cung khí lãng. Mỗi chém một lần liền truyền đến một lần chấn động, làm hứa phạm toàn bộ thân mình đều hoảng tới rồi trên mặt đất. Sơn thể đá vụn không ngừng chạy xuống, nhưng đều gai đúng chỗ ngứa không có chạy xuống đến thiên môn trùng, chỉ là dọc theo sơn thể rơi rụng nơi nơi đều là. Có tác khảm vào một ít trong hồ sâu. Quý thiên tâm thu hồi tay, kia cổ lực lượng cũng thu lên, chỉnh phương thiên điệu tựa như chợt nhẹ nhàng bay xuống đến trên mặt đất. Nhìn đã bị nàng phách chém hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng thân thể, nhẹ giọng nói, có A diễn hỗ trợ, quả nhiên, màu rất nhiều. chương 394 tà không thu đồ đệ. ầm ầm ầm Đất dung núi chuyển thanh âm như cũ ở liên tục, đá vụn vẫn như cũ ở lăn xuống. Dựa vào ngọn núi này toàn bộ thiên môn cũng đều ở đi theo đong đưa. Hứa phàm thân thể cũng cơ cơ, thiếu chút nữa té ngạ trên mặt đất. Lông công cùng tố khanh cũng có chút không xong Bất quá bởi vì cách xa bên người lại đỡ địa phương, cho nên đảo cũng sẽ không quăng ngã. Cái này địa phương duy nhất còn đứng ổn định vững chắc, cũng cũng chỉ có quý thiên tâm. Nàng xoay người, nhìn đến mang theo thiên môn đệ tử tiến vào hứa phàm, người đã đến rồi. Hứa phàm bọn họ lập tức ổn định thân mình, không lưng chắp tay, tông chủ. Quý thiên tâm khẽ gật đầu ánh mắt lúc này mới nhìn đến khoảng cách chính mình cách đó không xa một cái đụng vào trên vách tường nửa trăm trường giả. Như thế nào còn có, một người, nàng hơi hơi tần hạ mi, mà mới vừa rồi bị kia lực lượng cường đại quân đến đâm hướng về phía bên cạnh trên tường từ phong lúc này mới vượng vượng hồ hồ lấy lại tinh thần. Một khôi phục thanh minh, lập tức gắt gao nhìn chằm chằm quý thiên tâm, trong mắt đã có kích động lại có sùng bái. Vị này chính là, hứa phạm vừa định giới thiệu, tông chủ, từ phong lập tức kích động sông lên trước ở quý thiên tâm trước mặt quỳ một gối xuống dưới mặt già tràn đầy kích động. Hứa Phàm, Tông chủ, không biết Tông chủ còn thiếu đồ đệ không? Từ Phong bất tài, còn hy vọng có thể thỉnh Tông chủ chỉ điểm một vài. Từ Phong cao giọng kích động nói, nhìn chăm chầm quý thiên tâm, hai mắt tỏa ánh sáng, kia tròng mắt đều mau rất ra tới. Tố khanh nhỉnh không được chịu chịu khoe miệng, ngài vừa mới không phải còn nói phải rời khỏi sao? Từ Phong vẻ mặt không vui đánh gãy Tố khanh nói, ai nói? Lão phu nhưng không nói như vậy quá. Lao phu chính là ngày qua môn. Nào có đi đạo lý. Vừa mới kia lực lượng. Kia nhưng ít nhất đến ở vô tướng kỳ trở lên cao thủ mới có thể dùng ra tới A. Xem ra cái này tiểu nữ hoa có lẽ cũng không phải hắn suy nghĩ tuổi tác. Nói không chừng đây là một cái lao quái vật đâu. Có lẽ là ăn cái gì đan dược phản lão hoàn đồng. Càng là tưởng hắn liền càng là cảm thấy có chịu có thể. Đến nỗi vì cái gì Cốt Linh sẽ ở 12-13 tuổi, hắn cũng không nghĩ ra. Không nghĩ ra liền không nghĩ. Dù sao đây là cái lãnh đời tuyệt thế cao thủ là được rồi. Từ phong chính là một cái tán nhân võ giả, một lòng chỉ nghĩ tu luyện, tinh tiến tu vi. Cho nên mới sẽ vì kia hai chữ trung sở ẩn chứa kiếm ý lưu lại. Mà hiện tại, có như vậy cao thủ tọa chấn, hắn tự nhiên liền càng muốn để lại. Tông chủ vị này đó là mới gia nhập thiên môn từ phong từ tiền bối hứa phạm giới thiệu nói từ phong lập tức nói hạ gọi là gì tiền bối hiện tại đều là người một nhà còn như vậy mới lạ làm cái gì hứa phạm sửng sốt một chút còn cân nhắc cân nhắc nếu là không gọi tiền bối hẳn là gọi là gì quý thiên tâm nhìn về phía từ phong bởi vì từ phong là ở nàng trước mặt cơ hồ là nửa quý hạ cho nên lấy nàng thần cao cũng có thể cùng dụ mắt xem hắn Ta, không giáo đồ đệ. Quý thiên tâm nhàn nhạt nói. Từ nghe đồn ngôn trên mặt tức khắc hiện lên thất vọng chi sắc. Bất quá, có thể chỉ điểm. Nàng cũng không thu đồ đệ. Mặc dù bên người nàng người kỳ thật, vốn dĩ cũng đều là nàng dạy ra. Sau khi nghe được nửa câu từ phong trên mặt lại nhiễm vui sướng, là, cảm ơn tông chủ. Có thể được đến tiền bối cao nhân chỉ điểm, kia cũng đủ rồi. Kỳ thật đây cũng là rất nhiều người sở dĩ nguyện ý gia nhập tông môn, hoặc là có cường giả tọa chấn thế lực giữa nguyên do. Đóng cửa làm xe có thể nhìn đến phong cảnh vĩnh viễn cũng chỉ có như vậy một chút, nếu là có đại năng giả chỉ điểm, chỉ điểm, có lẽ khám phá kia một tầng vẫn luôn bất hạnh bồi hồi hoàn cảnh, cũng sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Tâm tính cùng lực lĩnh nộ cũng sẽ trở nên không giống nhau. Nhưng từ phong thích tự do... Cho nên cho tới nay đều không có gia nhập cái gì đại tông môn hoặc là thế lực. Lúc này đây thuần túy là bị kia hai chữ trung sở ẩn trước kiếm ý hấp dẫn. Ngay sau đó lại kiến thức tới rồi thiên môn tông chủ thực lực, liền có lưu lại ý tưởng. Chương 395 lại là một cái ôm đùi. Rốt cuộc hắn đã là chết kỳ võ giả, lại hướng lên trên đi, chỉ biết càng ngày càng gian nan. Nếu là ở ngay lúc này, có người có thể cho hắn chỉ điểm. Đó là không còn gì tốt hơn. Lông công nhíu mày, người này bộ dáng liền kém trực tiếp đi lên ôm chủ nhân đuổi đi. Đa tạ tông chủ. Từ phong cất cao giọng nói, đối với quý thiên tâm thập phần cung kính chắp tay. Này một câu, là phát ra từ phế phủ, cho nên thanh âm cũng đặc biệt kiên định. Quý thiên tâm thấy hắn tư thế nửa quỳ, hơi hơi nâng một chút tay, từ phong dưới gối lập tức bị một trận lực lượng lấy lên. Ta nói rồi, thấy ta, không cần quỳ xuống. Nàng nói, Từ phong trong lòng nhất thời không khỏi cảm khái càng sâu, trong mắt cũng đựng đầy kích động, là. Thố Khanh cùng hứa phàm nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhìn dáng vẻ, vị này từ tiền bối xem như lưu tại thiên môn. làm một cái tông môn, tự nhiên là tọa chấn cao thủ càng nhiều càng tốt. Cho nên vì thiên môn phát triển, bọn họ là hy vọng tử phong lưu lại. Quý thiên tâm ánh mắt lúc này mới nhìn về phía hứa phàm, người theo ta tới. Hứa phạm cảm thấy chính mình hiện tại đặc biệt tiêu ngạo, liền quý thiên tâm kêu hắn thời điểm, đều cảm thấy chính mình phá lệ ưu việt. Trên mặt đều nhịn không được dơ lên ý cười. Bởi vì luôn luôn mặt manh tông chủ thế nhưng có thể nhớ kỹ hắn. Hắn lập tức đi rồi tiến lên đi, đi theo quý thiên tâm phía sau. Thư phong khó hiểu, không biết hứa phạm cười ngây ngô cái gì. Còn không phải là tông chủ kêu hắn một tiếng sau. Tố khanh đương nhiên biết đến, không cấm nhìn từ phong liếc mắt một cái trong lòng yên lặng thở dài, thầm nghĩ, chờ lần sau chủ tử nhìn thấy ngươi hỏi ngươi là ai thời điểm, ngươi sẽ biết. hứa phạm sở dĩ sẽ bị chủ tử ghi nhớ, phỏng chừng là bởi vì kia một câu, tìm chủ tử năm năm đi. long công nhìn từ phong liếc mắt một cái, lúc sau cũng đi theo đi vào. thư phong cũng chú ý tới long công, nha đầu này cũng quá xinh đẹp đi, con tuổi nhỏ thế nhưng sinh như thế yêu mị, hơn nữa. Như thế nào vừa mới xem hắn kia liếc mắt một cái thời điểm, rõ ràng là mang theo chút bất mãn. Hắn trêu chọc đến cái này nha đầu sao? Đỉnh núi phía trên, một thân mặc bảo tùy ý phi dương, hắn cao cao đứng ở mặt trên, như vương giả giống nhau, quan sát thương sinh. Hắn ánh mắt tiềm tàng ám tím thoát ẩn thoát hiện, sau trên cổ bị mặc phát che giấu trên da thịt, kia chợt tận hiện đồ đằng cũng phiếm hắc kim sắc quang. Hắn ánh mắt dừng ở Quý Thiên tâm nơi sân. Sắc bén mặt mày cũng trở nên ôn nhu lên. Tông chủ, đây là. Hứa phàm nhìn trong tay bản vẽ, có chút nghi hoặc. Thoạt nhìn như là phòng ở bản đồ địa hình, chính là lại không hoàn toàn như là. Nhưng kỳ quái chính là hắn lại có thể vừa xem hiểu ngay, xem hiểu này trường trên bản vẽ họa chính là cái gì. Cải biến, thiên môn. Quý thiên tâm nói. Tuy rằng đoán được, chính là hứa phàm nghe được thời điểm, vẫn là có chút khiếp sợ. Lại đem này trương đồ nhìn một lần, tông chủ làm ớn, đem ngọn núi này cũng khuếch đi vào. Tuy rằng thiên môn về cơ bản là bất động, chỉ là tiến hành rồi một ít cải tạo, nhưng cả tòa sơn, cũng bị họa vào đồ. Hơn nữa mỗi một cái điểm đều thập phần rõ ràng. Chỉ là nhìn đến này trương đồ hắn cũng đã có thể ở trong đầu xây dựng ra bộ dáng tới. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Thiên môn, quá nhỏ. Quý thiên tâm làm lông công đổ ly rượu trái cây. Nhấp môi uống một ngụm. Hứa phàm mặt cũng coi chút hồng, thiên môn làm tông chủ ghét bỏ. Bất quá sở dĩ như vậy tiểu, đích sắc cũng cùng ngọn núi này có quan hệ. Bởi vì địa thế nguyên nhân, không có cách nào đem ngọn núi này cuốn vào đi, hơn nữa tài lực cũng hữu hạn. Bất quá ở tông chủ đem ngọn núi này phách chém một đốn lúc sau, hiện tại thật là thực phương tiện tu sửa. chương 396 đáng chết nam nhân thúi. Sửa một chút phong thủy, càng có lợi cho nảy sinh linh khí. Làm nó tuần hoàn lưu động. Quý thiên tâm lại không nhanh không chậm nói câu. Hứa phàm lập tức minh bạch này ý, là. Ta lập tức xuống tay phía dưới người làm. Bất quá nói tới đây, hứa phàm lại nghĩ tới cái gì, nhưng vẫn là cái gì cũng chưa nói, cùng kính xoay người lùi xuống. Quý thiên tâm lại ngước mắt nhìn mắt hắn bóng dáng. Lông công, ngươi biết, hắn muốn nói cái gì sao? Lông công ngoan ngoãn ngồi sổn quý thiên tâm bên người. Trên đầu đống nhiên toát ra hai chỉ hồ nhĩ. Quý thiên tâm tay nhỏ nhẹ nhàng luốt ve nàng hồ ly lô thai, luốt trong lòng bàn tay thật sự là thoải mái. Hẳn là tưởng nói, môn phái có điểm nghèo, một lần nữa cải biến nói, sợ lấy không ra như vậy tiền tài đi. Lông công thanh âm nũng nịu lô thai bị sờ đến cũng phá lệ thoải mái, đôi mắt cũng hơi hơi mị lên. Nghèo sao quý thiên tâm nghĩ đến, thế tục, mua đồ vật, đích sắc cũng là đòi tiền. Nàng phất hạ tay háo. Liền từ nhận chữ vật, rơi dụng ra không ít linh thảo dự thực, còn có một ít trong đêm tối rừng rậm lưu lại bộ phận ma thú nội đan, cùng với phía trước thực nguyệt mang về tới một ít lung tung rối loạn đổ vật. Nàng nhíu hạ mi, như thế nào cảm giác nhẫn chữ vật biến thành rắc rưởi thu rụng sở? Đan dược đáng ra sao? Nàng nghi hoặc nói. Thâm nhi thiếu tiền. Tư khấu diện thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đương hắn tiến vào thời điểm. Ánh mắt lại nhìn về phía ngồi sổm dưới đất thượng ghé vào quý thiên tâm trên đùi lông công. Mà này đạo thân ảnh vừa tiến đến, lông công một chút ngẩng đầu lên, hai chỉ lô thai cũng dựng lên. Ghé vào quý thiên tâm trên đùi đầu cũng theo bản năng ly xa chút. Từ khâu diện ánh mắt lạnh lùng từ lông công trên người rời đi, rơi xuống quý thiên tâm trên người thời điểm nháy mắt liền ôn nhu xuống dưới. Tâm nhi là muốn cho bọn hắn một bút cải biến thiên môn tài chính. Hắn đã đi tới ở bên người nàng ngồi xuống. Lông công vẫn như cũ nửa ngồi sổm quý thiên tâm bên người. Nàng biết, chủ nhân thực thích sở nàng hồ ly Mao, Quý thiên tâm lại lắc lắc đầu, không phải. Nhớ tới, ta trên người, không có tiền. Về sau ra cửa, không hảo mua ăn. Tư khấu diễn vi lăng một chút, chật bật cười, nguyên lai, like, như thế. Đến nỗi thiên môn. Nàng dừng một chút, nói, ta sẽ không, vẫn luôn lưu lại nơi này. Cho nên, Tương lai muốn dựa vào, cũng là chính bọn họ. Tâm nhi là muốn cho bọn họ tay làm hàm ngai, chính mình đi giải quyết. Nàng tay tiếp tục sờ sờ lông công lỗ thai, ơn, quá mức ỷ lại, đều không phải là chuyện tốt. Tư khấu diễn bôi lông mày nhẹ nhàng giật mình, kia, nếu là có người thật sự quá mức ỷ lại với tâm nhi lại như thế nào. Nghe vậy lông công cũng ngẩng đầu lên, thính hai cũng đỉnh quý thiên tâm lòng bàn tay, mềm mại lại có điểm lạnh lạnh. Làm nàng không cấm hơi hơi liệt một chút khỏe miệng, nếu là, ta để ý, kia liền đi theo ta đi. Tư khấu diễn đem những lời này đổi một chút. Tâm nhi tự nhiên là để ý hắn. Cho nên hắn nếu là ỷ lại tâm nhi tồn tại, liền vẫn luôn cùng tâm nhi ở bên nhau thì tốt rồi. Như vậy một đổi xuống dưới, tư khấu diễn tâm tình cũng rất tốt. Mặt mày thần thái đều phi dương vài phần. Bất quá đương nhìn đến tâm nhi trong tay bị loát mau lông công. Phi dương thần thái cũng mang lên một kia úc sắc. Vốn dĩ hắn liền muốn tìm cơ hội đem này chỉ tiểu hồ ly đổi đi, hiện tại càng muốn. Thậm chí hiện tại liền tưởng đem này chỉ hồ ly ném văng ra. Lông công khỏe miệng khơi mào một mặt ý cười, khiêu khích cho tư khấu diễn một ánh mắt, nhưng nhìn về phía quý thiên tâm thời điểm lại bán manh dùng lỗ thai ở nàng trong lòng bàn tay co co. Tư khấu diễn đấy mắt lạnh lùng, trên mặt cười như không cười, tâm nhi, kỳ thật hồ ly ăn thịt sử dụng tới cũng là có khắc một phen tư vị. Quý thiên tâm ánh mắt sáng lên, phải không? Lông công, này đáng chết nam nhân thúi. chương 397 cách xa nàng một chút. Hứa phàm sau khi ra ngoài, thiên môn đệ tử mới biết được, nguyên lai mới vừa rồi động tĩnh, thế nhưng là tông chủ tạo thành. Nguyên bản dẫn theo tâm lúc này mới thả xuống dưới. May mà chính là, trên núi đá vụn cũng không có lăn xuống xuống dưới, thiên môn cũng không thương không tổn hao gì. Hứa phàm cùng tố khanh bọn họ cũng bắt đầu vội thiên môn một lần nữa tu sửa sự tình. Tư khấu diễn lên núi đó là giúp quý thiên tâm giảm bất lực, đồng thời cũng giúp nàng trước đả thông không ít địa phương. Đúng là bởi vì ở trên núi tá bộ phận nàng lực đạo, cho nên những cái đó đá vụn mới không có nơi nơi lan xuống, cũng không có lan đến quá lợi hại. Nếu không như vậy đại động tác, phi lạc cục đá cùng sơn thể hội làm ngọn núi này quanh mình sở hữu phòng ốc đều sẽ vô pháp may mắn thoát khỏi. Tử phong tắc bởi vì tu vi trước mắt tới nói xem như thiên môn trung trừ bỏ tông chủ bên ngoài tối cao người, mặc dù đặt ở mặt khác trong tông môn cũng sẽ là trưởng lao chi hàm, cho nên ở nhất trí thương nghị hạ, liền cho tử phong trưởng Lão chi vị. Nguyên bản cũng không có đem thiên môn để ở trong lòng tử phong, cũng mới chân chính đối hiện tại chính mình thân phận coi trọng lên. Cũng bắt đầu rồi chỉ điểm thiên môn trung đệ tử. Có tử trưởng Lão như vậy người? Về sau đều có người mộ cường giả chi danh mà đến. Thố khanh cười nói. Hứa Phàm cũng gật gật đầu. Thố khanh cô nương nói rất đúng. Chỉ cần tông môn có cường giả, liền sẽ càng có người nguyện ý đến cậy nhờ. Nay đối vô luận cái kia thế lực tới nói, đều là như thế. Quý thiên tâm ngủ một giấc, ở nàng nằm xuống thời điểm, tư khấu diễn cũng một tức cũng không rời ở bên người nàng thủ. Thẳng đến nàng ngủ say, mới thế nàng xiết chặt góc chăn, chậm rãi đi ra ngoài. Đường hắn đi tới cửa thời điểm, nhìn thấy Long công cũng hoàn ngược đứng ở cửa. Nhìn thấy hắn ra tới, Long công xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng cũng nổi lên lạnh lẽo. Một con lông sủ sù hồ ly lỗ thai cũng nhịn không được xông ra. Nhưng thực mau lại biến mất. Tư Khâu diễn chậm rãi vài bước đi qua, vừa vặn cùng nàng song song đứng ở cửa chỗ. Hai người chi gian khoảng cách cũng không xa, Long công nhìn hắn ánh mắt cũng lanh lâm lên, tràn đầy cảnh giác. Tư khấu diễn khỏe môi gợi lên một mặt lạnh băng, liếc xéo lông công liếc mắt một cái. Kia trong mắt phụt ra ra hàn mang làm lông công theo bản năng sau này lại gần một chút, lãnh lệ nhìn trầm chầm, chầm hắn. Mặc dù tay đều đã sợ hãi run rẩy lên. Nếu, ngươi không nghĩ bị ta lấy tới nấu ăn nói, liền tốt nhất bảo vệ tốt bổn phận của ngươi. Hắn lạnh băng thanh âm chuyển vào lông công người bên hai. Lông công tức khắc trong lòng căng thẳng. Mặc dù ngươi là nữ hài tử cũng cách xa nàng một chút. Hắn nói nói xong, kia khỏe miệng gợi lên lạnh băng mới dần dần liễm đi. Ánh mắt từ trên người hắn thu hồi tới lúc sau, tư khấu diễn mới chậm rãi cất bước đi phía trước đi ra ngoài. Tư khấu diễn không thích lông công. Mặc dù hắn sẽ ghen ghét có đôi khi tâm nhi đối tố Khánh hảo, nhưng lại sẽ không không mừng tố khanh. Nhưng lông công này chỉ tiểu hồ ly, liền thật sự cùng chỉ hồ ly tinh dường như, luôn là quấn lấy tâm nhi bên người. Dính nàng, Thậm chí còn đối tâm nhi có không muốn xa rời cùng chiếm hữu rủ. Đây là hắn trăm triệu không thể chịu đựng Cho nên, hắn mới như vậy chán ghét lông công. Nhìn tư khấu diện bóng dáng, qua một hồi lâu, lông công mới mồm to thở hồn hển một hơi. Lúc này, cả người mới chân chính thả lỏng xuống dưới. Hướng về phía tư khấu diễn rời đi phương hướng một trận nhe răng trấn mắt. Đừng thử, căn cứ tiểu ra kinh nghiệm, người đánh không lại hắn. Thực nguyệt không biết khi nào chạy ra tới. Đứng ở bên người nàng Hai người một lớn một nhỏ đứng ở cửa Liền cùng hai tôn đứa bé giữ cửa dường như Cái này nam nhân thúi liền ỷ vào chính mình sẽ nấu cơm Lao chiếm chủ nhân tiện nghi Lông công mặt đẹp tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ Kia có cái gì biện pháp sao Chủ nhân thích đầu bếp Nếu không ngươi cũng đi đường đầu bếp Thực nguyệt đôi tay một quán Nói ra một ngụm phương nôn khẩu âm chương 398 Thực nguyệt đối hắn quen thuộc cảm Lông công Nàng cũng tưởng a o o o o, Tưởng tượng, liền càng nhịn không được ủy khuất muốn khóc. Nếu là hắn cũng sẽ làm tốt ăn thì tốt rồi. Ta liền tổng cảm giác. Trước kia ở đâu gặp qua hắn. Nhưng như thế nào liền nghĩ không ra đâu. Thực nguyệt lầm bầm lầu bầu, quả nhiên là sống được càng lâu, liền càng dễ quên sao. Quý thiên tâm ngủ thời điểm, làm một giấc mộng. Nàng mơ thấy hành tẩu ở một mảnh tuyết sân trung, trắng xóa một mảnh không có cối. Chứ bỏ đến xương rất lạnh, mặt khác cái gì đều không có. Giống như, nàng đã một người ở cái này địa phương đi rồi thật lâu thật lâu. Kỳ thật, lưu lại, giống như cũng không có gì quan hệ. Chỉ là nàng càng muốn đi ra ngoài nhìn xem, bên ngoài, có cái gì. Cho nên nàng vẫn là quyết định tiếp tục đi trước. Có lẽ là bởi vì đến xương lãnh đã thói quen, cho nên đối nàng mà nói, đã không có gì cảm giác. Nàng liền như vậy, vẫn luôn đi tới không ngừng đi phía trước đi. Dần dần, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện cỏ cây, bắt đầu biến thành màu xanh lục, có đại địa, có mùi hoa, còn có tiếng người. Nàng có chút vui sướng, tưởng mở to hai mắt bên người càng rõ ràng một ít. Trên giường nhân nhi chậm rãi mở mắt, cặp kia biếng nhác nhiên trong ánh mắt, có một sợi mê tư. Nằm mơ à? Nàng đã lâu đã lâu, đều không có nằm mơ. Nàng không có ngồi dậy, vẫn như cũ nằm ở trên giường cặp kia thanh quả trong mắt vô bi vô hỉ, rồi lại trong trèo hắc bạch phân minh. Nàng lại lại lần nữa khép lại đôi mắt, do xét một chút chính mình linh chất không gian. Linh biết không gian ở thượng một lần mở rộng lúc sau, liền vẫn luôn duy trì phía trước lớn nhỏ, toàn bộ không gian sinh cơ cũng ở dần dần khôi phục, chỉ là khôi phục rất chậm. Phượng Linh quả thụ đã hoàn toàn ở không gian đại địa thượng chắc căn, rắc rối khó gỡ dễ cây đã thâm nhập ngầm, trong đó một bộ phận lộ ở trên mặt đất. Đã hoàn toàn trở thành trong không gian một bộ phận. Nguyên bản khô khốc thụ hiện tại cũng dần dần có xuân về chi tượng. Quý thiên tâm đi phía trước đi rồi hai bước, vươn tay tới, liền từ trên cây phi rơi xuống một con tiểu linh tước, đứng ở nàng mu bàn tay thượng. Kỳ kỳ linh tước hướng về phía nàng kêu hai tiếng. Tiểu linh tước hiện tại sẽ bay, nhưng thoạt nhìn vẫn như cũ vẫn là rất nhỏ một chút. Mặc dù là phi cũng phi không quá ổn, lung lay. Bất quá linh chất không gian lại bởi vì có nó tồn tại, mà có vẻ càng có sinh mệnh hơi thở. Nàng ngẩng đầu, nhìn linh chất trong không gian không trùng, chỉnh phương thiên địa, đều ở đi theo nàng ý nguyện mà biến hóa. Kỳ kỳ. Linh tước kêu hai tiếng, sau đó lung lay bay lên, ở không trung bay qua thời điểm, không trung thế nhưng mang sẹt qua một đạo bảy mẫu quang. Quý thiên tâm khỏe môi nhẹ nhàng văn lên, đẹp. Được đến khích lệ, linh tước thanh âm liền kêu càng vui sướng. Đương nó một lần nữa rơi xuống quý thiên tâm trong tay thời điểm, trên đỉnh đầu kia xoa bảy màu ngốc mau cũng ở nàng trong tay cọ cọ. Quý thiên tâm sờ sờ nó đầu nhỏ là, chợt nâng tay nàng nhẹ nhàng hướng lên trên dương lên, linh tước liền lại bay lên, ở trong không gian xoay quanh. Lúc này đây, phi so với phía trước đảo muốn ổn nhiều. Linh tước tuy buồn hứa phàm bọn họ phát hiện tìm được, nhưng từ rơi vào quý thiên tâm trong tay về sau, liền đều cam chịu này chỉ linh tước chính là tổng chủ. Cho nên cũng sẽ không có người lại đi để ý này chỉ linh tức rốt cuộc có hay không bị tông chủ bị ăn. Mà quý thiên tâm, căn bản không nghĩ tới những việc này. Nàng cũng cũng không sẽ đi suy xét. Chỉ cần tới rồi nàng trong tay, giống nhau, đều đã bị cam chịu thành là nàng. chương 399 đệ 399 muốn gặp tông chủ. tố Khanh đi đến trong viện tới thời điểm, nhỏ giọng hỏi câu, chủ tử lại ngủ. Được đến lông công cùng thực nguyệt theo tiếng lúc sau. Tố khanh lại hướng bên trong nhìn thoáng qua, làm chủ tử nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này ngủ đều so trước kia thiếu, đánh nhau số lần biến nhiều, khẳng định là mệt muốn chết rồi. Tố khanh hầu hạ quý thiên tâm nhiều năm, tự nhiên là biết nàng tập tính. Chủ tử không quá thích động thủ, lười đến động, vừa động liền sẽ mệt, một mệt liền vây. Cho rằng chủ tử một chốc cũng tỉnh không tới, cho nên tố khanh thực mau lại đi vội. Quý thiên tâm là nghe được bên ngoài thanh âm. Chỉ là nàng ở chính mình linh chất trong không gian, không có ra tới thôi. Nàng cong lưng, sờ soạn một chút trên mặt đất vừa mới chui từ dưới đất lên mà ra trồi non. Thế nhưng là thật sự sinh mệnh. Đều không phải là căn cứ nàng ý nguyện sở chế tạo ra tới đồ vật, mà là chân chính sinh mệnh. Linh chất không gian vạn vật đều là chúa tể giả sở không chế, là cơ hồ không có khả năng sẽ từ bản thổ mọc ra chân chính sinh mệnh. Nàng lúc trước sở chế tạo ra tới. Cũng chỉ là ngụy sinh mệnh, là linh khí biến thành, là nàng ý niệm sở ngưng. Rời đi linh chất không gian liền sẽ biến mất. Nhưng hiện tại, này chui từ dưới đất lên mà ra tới trời non, lại là linh chất không gian bản thổ mọc ra tới. Chẳng lẽ, cùng ta hấp thu linh khí, cùng nhật nguyệt tinh hoa, có quan hệ? Nàng cũng có chút mê hoặc. Từ đem phượng linh quả thụ nổ trồng tiến vào về sau, nàng mỗi ngày liền sẽ hấp thu một ít nhật nguyệt tinh hoa đi vào ở trong không gian chế tạo ra nhật nguyệt luân thiên. Ánh mắt lại nhìn về phía nguyên bản thủy, tuy rằng thủy cũng không nhiều, nhưng lại chia làm vài điều nho nhỏ khe dánh, tẩm bổ này một mảnh thổ địa. Nàng nhẹ nhàng cười một chút, nguyên lai, like, như thế. Kỳ kỳ kỳ kỳ bảy màu linh tức cũng ở trên trời một bên phi một bên díu dít đê. Người làm cái gì? Người nào? Lông công thấy có cái nữ nhân ở cách đó không xa lên lút, ngựa khí cũng mang lên vài phần tàn khốc. Liêu Anh sắc mặt có chút khó coi, dứt khoát trực tiếp đi ra, cung thanh nói, ngoại môn chấp sự Liêu Anh, tiến đến bái kiến Tông Chủ. Lông Công đi lên trước, đánh giá một chút Liêu Anh, nói, Tông Chủ đang ở nghỉ ngơi, có chuyện gì cùng ta nói là được. Liêu Anh cũng nghe nói Tông Chủ bên người có hai cái thị nữ, một vị là hiện tại đường chủ, Tần Tố Khanh. Một cái khác sinh thập phần mạ Mỹ, bất quá tuổi hơi nhỏ một chút, tính cách lại thập phần đánh đá, cũng rất khó sống chung cũng chính là trước mắt này một vị. Ta liễu anh kỳ thật chính là nghĩ đến gặp một lần tông chủ, lần trước vừa thấy, cũng chỉ là vội vàng thoáng nhìn Nghe nói tông chủ đem vị kia từ trưởng lão đều thu phục trong lòng không cấm lại đối vị này tông chủ dâng lên sùng kính chi tâm. Thiên môn đều biết tông chủ không thích gặp người, cho nên nhưng phàm là thiên môn gặp qua tông chủ người, luôn là sẽ ở những người khác trước mặt thổi phồng một phen. Tông chủ rất nhỏ, chính là thật xinh đẹp, liền cùng tiên nữ dường như nói chuyện cũng là rất chậm, nhàn nhạt, nhạt, mềm mềm mại mại. đặc biệt gặp qua tông chủ động thủ người kia đã có thể càng đến không được, hận không thể có thể đường trưởng cấp khoa tay múa chân ra tới. cho nên liễu anh cũng nghĩ đến thấy tông chủ một mặt, hơn nữa lần trước ở phòng bếp sự nàng trái lo phải nghĩ tổng cảm thấy chính mình chỉ sợ là có chút mạo phạm. chính là nàng thật sự cho rằng kia chỉ là một cái lớn lên tuấn mỹ bình thường đầu bếp thôi, cũng không nghĩ tới. Tông chủ cùng vị này đầu bếp quan hệ tốt như vậy, không có gì sự nói, ngươi liền đi trước đi. Nếu không, đừng trách không trước tiên nói cho ngươi, tông chủ nhất không mừng người quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Ai nếu là quấy rầy nàng nghỉ ngơi, lông công khỏe miệng khơi mào một tia cười xấu xa. "Chương 400 ngươi có thể rời đi, nhưng phải về tới." Nhìn đến này cười xấu xa, Liễu anh liền theo bản năng nuốt hạ nước miếng, "Là, ta đây lần sau lại đến." Nói xong lúc sau Liếu anh liền bước nhanh đi xuống. Nàng vẫn là đi hỗ trợ gần nhất thiên môn cải biến sự tình đi. Quý thiên tâm tử trong phòng đi ra thời điểm, thực nguyệt đã kéo lông công đi thiên môn nơi khác đi dạo. Cho nên nàng ra tới thời điểm cũng không thấy được bọn họ. Ngược lại thấy được bay trở về tư khấu diễn. Rơi xuống đất lúc sau, kia vô song tuấn mỹ nam tử mới chậm rãi hàm chứa ý cười chiều nàng đã đi tới. Quý thiên tâm nhìn hắn, lại nhìn mắt hắn bay trở về phương hướng. A diễn lên núi. Đông nhiên lại nghĩ tới cái gì, quý thiên tâm lại nói, A diễn thân thể không tốt, không cần vẫn luôn chạy. Nghe thế câu nói, tư khấu diễn nguyên bản mỉm cười đi tới Tuấn Dung một chút cường một chút. Hắn như thế nào cấp đã quên. Hắn vẫn là người bệnh. Đông nhiên, tư khấu diễn liền có thể hò khan vài tiếng, bước chân cũng phủ phiếm không ít. Khu! Ta nghĩ, nhiều đi một chút, khả năng sẽ hảo một chút. Tư khấu diễn thanh âm cũng trở nên hư nhược rồi. Quý thiên tâm nhẹ nhàng gật đầu một cái, cũng hảo. Tư khấu diễn cười khẽ, tâm nhi đây là ở quan tâm ta, là khẳng định ngữ khí. Quý thiên tâm không có trả lời, đôi mắt lại là nhìn hắn tay, tò mò hắn ẩn giấu cái gì. Tư khấu diễn có một bàn tay từ rơi xuống nàng trước mặt liền vẫn luôn bối ở sau người, như là ẩn giấu thứ gì dường như. Tư khấu diễn biết nàng tò mò, cười một chút lúc sau mới đưa sau lưng cất giấu đồ vật đem ra. Trong tay của hắn dẫn theo một cái giỏ tre, trong rổ tràn đầy màu đỏ tím trái cây, trừ bỏ trái cây ngoại, rổ thượng còn ngắt lấy một bó hoa, kẹp đặt ở bên cạnh, nhìn qua càng dễ dàng làm người có môn ăn. Quý thiên tâm liếc mắt một cái liền nhận ra tới, dâu tằm. Lúc trước lên núi thời điểm gặp được, cho nên, hôm nay liền thừa dịp thần lộ chưa khô thời điểm, đi cho ngươi trích tới. Tư khấu diễn đem trong tay dẫn theo tiểu rổ đưa tới nàng trước mặt. Thấy nàng vui mừng, hắn cũng đi theo nở nụ cười, tâm nhi thích chứ. Quý thiên tâm tiếp nhận cái kia tiểu rổ, quả nhiên, mỗi một viên dâu tầm thượng đều còn dính thần lộ, mỗi một cái trái cây đều tinh lượng tinh lượng phiếm thủy quang, chỉ là nhìn khiến cho người ngón trỏ đại động. Nàng trực tiếp liền cầm lấy một viên bỏ vào trong miệng, chờ nuốt vào bụng, mới gật đầu nói, thích. Tư khấu diễn đang muốn nói cái gì? Lại bỗng nhiên chuyển qua thân, một con linh bổ câu bay tiến vào, rơi xuống trong tay của hắn. Quý thiên tâm tiếp tục ăn mấy viên dâu tàm, bất qua ánh mắt nhưng thật ra bị kia chỉ linh bổ câu hấp dẫn. Tư khấu diễn tiếp nhận linh bổ câu mang đến thư tín, mở ra lúc sau nhìn thoáng qua, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Mà kia thư tín cũng ở hắn xem qua lúc sau lập tức biến thành buổi mù. a diễn nếu là có việc, nhưng đi trước rời đi. Quý thiên tâm đem dâu tầm cũng đặt ở trên bàn đá, ngồi xuống. Tư khấu diễn xoay người, nhìn về phía nàng, tần tần mi, thâm nhi. Chỉ cần nhớ rõ, trở về đó là. Quý thiên tâm tiếp tục nói câu, ngước mắt nhìn hắn. Tư khấu diễn chậm rãi đi đến nàng trước mặt, nửa ngồi xổm xuống dưới, cùng nàng hai tròng mắt đối diện. Mà quý thiên tâm đôi mắt cũng tử vốn dĩ ngước mắt chậm rãi hạ di. Quý thiên tâm nhìn hắn, non mềm thanh âm lại là như vậy đám lánh. Nhưng lại thập phần nghiêm túc, ngươi nếu có việc, tự nhiên có thể rời đi. Chính là, A Diễn, là người của ta. Cho nên, là phải về tới. Nàng từ vừa mới A Diễn thần sắc liền đọc đã hiểu, A Diễn là gặp được chuyện phiền thoái. Nàng không phải bất cận nhân tình người, cho nên cũng sẽ không mạnh mẽ buộc chặt hắn ở chính mình bên người. Nhưng, nếu là ngươi không muốn trở về, cũng có thể báo cho cùng ta. Quý thiên tâm cuối cùng nói câu. Chương 400 linh một trộm thanh. Tư khấu diễn ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, tâm nhi. hắn tưởng từ nàng trong ánh mắt nhìn ra điểm cái gì, nhưng nàng cặp mắt kia lại vẫn là trước sau như một thanh lánh nhặt nhéo, nhìn không ra cái gì cảm xúc phập phồng cùng giao động. Nàng đạm đạm cười, ta nói rồi, ta bên người là tự do quay lại. Nghe thế câu nói, tư khấu diễn đặt ở bên cạnh người nắm tay không tự giác nắm chặt lên. Tâm đều chịu một chút. hắn không thích nghe đến nói như vậy cũng không muốn nghe đến nàng đối hắn nói nói như vậy. Vẫn luôn đều không thích. Đúng vậy, vẫn luôn. Là vẫn luôn. Trong lòng phản phất có vị trí ở co rút đau đớn, làm hắn có chút khó chịu, cả người đều lạnh leo vài phần. Thâm nhi hắn nặng nghề gọi một tiếng. Quý thiên tâm rũ mắt nhìn hắn. Tư khấu diễn đem nàng đặt ở trên đùi một bàn tay nắm lên, dán ở hắn gương mặt. Hắn gương mặt nóng bỏng, mà tay nàng lại vẫn là như vậy ôn ôn lương lương. Chờ ta đem sự tình xử lý sách sẽ, ta liền trở về. Hắn hứa hẹn nói, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm nàng. Quý thiên tâm nhẹ nhàng toát miệng, hảo. Chờ ta trở lại. Hắn lại lại lần nữa nói một lần. Quý thiên tâm lần này không có trả lời, nhưng lại cười một chút. Tư khấu diện đứng lên, xoay người đang muốn rời đi hết sức, đống nhiên lại quay đầu lại, đi rồi trở về, không lưng túi đầu, bay nhanh ở nàng cái chán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Giống trộm thanh miêu dường như cười một chút, mới lại xoay người rời đi. Hán thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, thực mau liền biến mất ở quý thiên tâm trong tầm mắt. Nàng sửng sốt một chút, nâng lên tay, sờ soạn một chút mới vừa rồi tư khấu diễn thân quá nàng cái chán địa phương, có chút nghi hoặc, hôn ta, làm cái gì. Nốc nốc trong mắt một mảnh mê hoặc. Nàng buông tay, nhìn tư khấu diễn rời đi phương hướng, sâu kín thở dài, cũng không biết. A diễn! Lại có thể tại bên người, ở lại bao lâu? Có lẽ A Diễn cũng sẽ cùng nàng từ trước đầu bếp, cũng hoặc là cùng quá ở bên người nàng người giống nhau. Luôn là sẽ rời đi. Có người, cả đời đều đi theo nàng, nhưng cuối cùng vẫn là không thắng nổi đại nạn. Mà có người, trung gian liền sẽ rời đi. Cho nên, đi người luôn là lưu không được. Chỉ là A Diễn nếu là không trở lại, nàng lại đến đi chỗ nào tìm cái tay nghề tốt như vậy đầu bếp đâu. Nghĩ đến, nàng còn có chút, luyến tiếp. Nàng nhìn về phía trên bàn dâu tảm, nâng lên tay lại cầm một viên uy vào trong miệng. Di, này một viên hương vị, giống như không có phía trước ngọn. Nàng nhữ nhữ mẩy, chật phi thân nhảy dựng lên, rơi xuống trên nóc nhà. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một vò rượu trái cây, khai phong liền uống lên. Vì thế thiên môn đệ tử rất xa liền nhìn đến một váy trăng thiếu nữ tùy ý nằm ở mái hiên thượng, trong tay ôm một vò tử rượu. Có một ngụm mỗi một ngụm uống, liền tính rượu lưu lại thấm ức và táo cũng không chút nào để ý. Nàng lười nhác uống rượu, nhìn Thiên, sứ bạch da thịt cũng phiếm thượng đỏ ửng, vốn là xinh đẹp như tinh linh khuôn mặt nhỏ, càng hiện mê người ánh sáng. Có lẽ là bởi vì thoạt nhìn thật sự là nhỏ xinh, cho nên rõ ràng như vậy tùy tính tiêu sái, nhưng lại cũng có một loại nai say nai say manh cảm. Kia không phải tông chủ sao? Hứa phàm nhữ hạ mi. thú Khanh bất đắc dĩ. Chủ tử lại uống rượu. Uống rượu. Tố khanh gật đầu, chủ tử thích uống rượu trái cây, nhưng tư khấu công tử luôn là không cho chủ tử uống nhiều. Từ phong lại đột nhiên chụp đùi, kích động nói, quả nhiên không hổ là tông chủ A. Thế ngoại cao nhân chính là hẳn là như thế tùy tính tiêu sái. Liên uống rượu đều uống như vậy bởi bãi. Vui sướng vui sướng. Không được. Lao phu cũng phải đi cùng tông chủ một say phương hưu. chương 402 say luận đạo. Nói xong Tử Phong không biết từ nơi nào tìm tới một bình rượu, ôm liền chiều quý thiên tâm nơi vị trí bay qua đi. thú Khanh cùng hứa phạm quả thực cản đều ngăn không được. Vì thế ngày này, thiên môn chung người liền nhìn đến này một gia một trẻ ôm bình rượu khắp nơi trên nóc nhà thoải mái che chén, sau lại còn gia nhập một con tiểu thú. Bình rượu một cái tiếp theo một cái từ phía trên tạp xuống dưới. Tử Phong thật cao hứng, tuy rằng Tông Chủ cũng không nói với hắn nói mấy câu, nhưng hắn chính là cao hứng. Ông chủ, ta có một chuyện không rõ, mong rằng chỉ giáo. Từ phong uống một ngụm rượu, cất cao giọng nói. Từ phong là ngưu uống cùng quý thiên tâm chậm di di một ngụm một ngụm rồi lại là không giống nhau. Nàng ánh mắt mê mang nhìn về phía từ phong, tuy không biết hắn là ai. Từ phong chắc tay, nói, chúng ta võ giả, sở truy tìm chính là võ đạo một đường, nhưng lại lại muốn thuận theo thiên đạo. Mà chúng ta lại là dùng võ nhập đạo, cuối cùng đi hướng địa phương, lại là nói. Như vậy, nói, đến tột cùng là cái gì? Hắn nói lời này thời điểm ngẩn đầu nhìn thoáng qua thiên, đến tuột cùng, như thế nào là đạo? Có đôi khi hắn cũng sẽ cảm thấy mê mang, suốt cuộc đời, sợ truy tìm, rốt cuộc là cái gì? Hắn khát cầu tu vi đột phá, lại có khi hội nghị thường kỳ bị loại này mê mang vướng thân. Mà loại này mê mang cũng làm hắn tâm cảnh vẫn luôn lâm vào một cái tử huyệt. Như thế nào đều tránh thoát không ra? Giống như là có một cánh cửa, đem hắn tạp ở nơi đó, như thế nào ra không được ngoài cửa mặt thế giới. Nói, quý thiên tâm hướng trong miệng đảo tiến một ngụm rượu trái cây. hắc bạch phân minh đôi mắt cũng nổi lên một kia hơi nước. Như thế nào nói nàng thanh âm mang theo vài phần say lời, vài phần mát lạnh, người ta cùng tại đây uống rượu, há lại không phải, đồng đạo người trong. Kia này rượu, liền cũng là nói. Từ phong tuy rằng cũng say khước, khá vậy nghe rõ nàng lời nói. Nhưng lại là có chút không nghe hiểu. Nhưng lại tựa hồ mông lung có thể hiểu ngầm đến một chút cái gì? Võ đạo, ma đạo, yêu đạo, thiên đạo, lại như thế nào đâu? Có lẽ bởi vì có men say, nàng lời nói cũng có cùng bình thường không giống nhau cảm xúc, càng thêm bừa bãi, cũng càng quái đản Nàng lạnh lùng cười một chút, đạm thanh nói, cái gì kêu lên, ta đi mới kêu lên. Nhân đạo, đạo của ta, quý thiên tâm nói. Nói xong lúc sau. Nàng mới lại xem này từ phong, đây là, nói. Từ phong tại chỗ sửng suốt hảo sau một lúc lâu, phảng phất lâm vào chấn động thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Ta đi, mới kêu lên, nhân đạo. Ta nói hắn lẩm bẩm tự nói. Trong nháy mắt, hắn phẳng phất minh bạch cái gì, đông nhiên ngửa mặt lên trời kích động giống lớn một tiếng, từ phong nói. Quý thiên tâm uống say kéo dài buồn ngủ một chút bị từ phong này một giọng nói lại cấp kêu to trở về. Nàng mị hạ đôi mắt, nhìn bên cạnh cái này kỳ quái người. Từ phong nháy mắt nộ đạo, hắn có thể cảm giác được, hắn tạp lâu như vậy một phiên môn, rốt cuộc bị hắn bị đá văng. Đối, là đá văng. Tâm cảnh thượng đều cùng từ trước trở nên rõ ràng không giống nhau. Hắn thậm chí có thể cảm giác được hắn tù vi ngo ngoe rụt dịch. Lại quá không lâu, liền muốn đột phá. Hắn thần sắc hương phấn nhìn quý thiên tâm, trong mắt tràn đầy kính ý, đa tạ tông chủ giải thích nghi hoặc. Nguyện cùng ta luận đạo. Nghe tông chủ buổi nói chuyện là, làm ta khám phá nhiều năm qua vẫn luôn bối rối ta vấn đề. Quý thiên tâm híp lại con ngươi thu trở về, ngửa đầu nhìn thiên, nho nhỏ thân mình liền như vậy nằm ở mái hiên, một bàn tay gối lên sau đầu, to rộng tay háo cũng theo buông xuống xuống dưới. Gió thổi qua khi, cũng chỉ là phất nổi lên vài sợi sợi tóc rán ở nàng gò má thượng, càng thêm vài phần tuyệt mỹ. Chương 403 say rượu. Miệng nàng nhẹ nhàng phun ra đến mấy chữ, say luận đạo. Từ phong cũng không cấm đi theo lặp lại này bốn chữ, say luận đạo đông nhiên phá lên cười, thật là say luận đạo. Lúc này, một mảnh cánh hoa ở không trung lay động bay về phía nàng, ở nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng dừng lại trong chốc lát, liền lại phiêu hướng về phía phía chân trời. Nàng sâu kín con ngươi phiếm thủy quang, buồn ngủ đánh úp lại, khỏe miệng nhẹ nhàng con cong, như nói mớ, tỉnh khi, chiết hoa. Đương cuối cùng một cái hoa tử âm cuối rơi xuống thời điểm, nàng con ngươi đã là khép lại. Nhưng lại là làm từ phong ở một lần lâm vào chấn động bên trong. Hắn trong miệng lầm bẩm, say luật đạo, thỉnh khi chết hoa. Hắn không ngừng ở trong miệng lăn qua lộn lại lặp lại những lời này. Mà mỗi niệm một lần, hắn tâm cảnh đều sẽ tùy theo khai thác một phần. Say luật đạo, thỉnh khi chết hoa. Như vậy tâm cảnh, như vậy hạo đạt lại bừa bãi tâm cảnh, thế gian này. Lại có mấy người có thể làm được Trong nháy mắt này Phản phất thiên hạ đều bất quá thành rượu sau nhàn cờ Chỉ thương thôi thôi Mà hắn tử phong dữ dội may mắn Thế nhưng có thể cùng tông chủ người như vậy Ở say rượu là lúc luận đạo Trong lúc nhất thời Hắn thế nhưng kích động khó có thể tự chế Còn muốn cùng tông chủ nói thượng vài câu Nhưng chuyển mắt gian lại Thấy tông chủ đã nằm ở chỗ này ngủ Nắm bình rượu cái tay kia Cũng tùy ý hoành ở mái hiên Ngược lại là kia chỉ từ mới vừa rồi liền vẫn luôn theo chân bọn họ ở bên nhau uống rượu tiểu thú, ôm lấy nàng uống dư lại bình rượu, không nghe lộc cộc lộc cộc hướng chính mình bụng đảo. Từ phong biết, này chỉ tiểu thú hẳn là tông chủ linh sủng, cho nên cũng tùy nó đi. Chỉ là nói chuyện câu, đáng tiếc, chưa từng sớm ngày gặp được tông chủ như vậy nhân vật, đáng tiếc ca. Hắn cũng đáng tiếc, tông chủ lại là như vậy không cấm uống, nhanh như vậy liền ngủ. Hắn còn muốn cùng tông chủ lại hảo hảo luận một luận đâu. Đang lúc như vậy nghĩ, hắn bỗng nhiên thân thể có điểm không thích hợp. Tức khác sắc mặt đại biến, lại là kinh lại là hỷ. Hắn là muốn tấn dai. Hắn lập tức hướng về phía ngủ say quý thiên tâm cung kính lại cảm kích chắp tay, chợt ném xuống bình rượu, xoay người liền bay về phía chính mình nơi đi bế quan. Đem rượu trái cây cái bình liếm sạch sẽ thực nguyệt ngường đầu, kỳ quái nói, gia hỏa này không phải tiến dai nhất trọng thiên sao khích động cái gì. Nói xong lại tiếp tục đi ôm mặt khắc bình rượu lộc cục lộc cục hướng trong bụng đổ đi vào. Thực mau, thực nguyệt bụng liền trướng lao đại. Rượu trướng bụng, cho nên nó cũng liền biến thành tròn vo. Say khất cũng ở trên nóc nhà lúc gần lúc hiện, thậm chí lại đệ tử thiếu chút nữa liền nhìn đến nó muốn ngã xuống, còn muốn đi tiếp được. Nhưng thực nó lại lung lay cấp hoảng đi trở về. Cấp thiên môn đệ tử dọa một thân mồ hôi lạnh. Đây chính là tông chủ linh sủng Nếu là quăng ngã hỏng rồi nhưng đến không được. Thực nguyệt cuối cùng vẫn là say khướp ngã xuống quý thiên tâm bên người, trồng vó, đầu lưỡi cũng đạp ra tới, tư thế tương đương trướng thai gai mắt. Cuối cùng vẫn là tố khanh cảm thấy thực nguyệt bị tổn thương phong bại tụ, lại đi đem thực nguyệt cấp lộng xuống dưới. Rốt cuộc thực nguyệt không phải khi còn nhỏ, hiện tại thực nguyệt chính là có thể biến thành người, luôn là phải có điểm hình tượng. Ta đi đem chủ tử ôm xuống dưới. Lông công nóng lòng muốn thử. Hương phấn hai chỉ hổ ly lỗ thai đều khống chế không được xông ra. Tùy chủ tử đi thôi. Tố khanh cười nói, chủ tử từ nhỏ liền như vậy. Lông công nghe thế câu nói, thần sắc lại gục xuống đi xuống. Lời tuy nói như vậy, bất quá tố khanh vẫn là đi vào, lấy một trương thảm ra tới, giao cho lông công. Đi cấp chủ tử đắp lên đi. Lông công sửng sốt một chút, nhìn tố khanh sau một lúc lâu, lần đầu tiên đối với tố khanh nở nụ cười, trong mắt ba quang lưu chuyển. Quả nhiên là câu nhân, cảm ơn tố khanh tỉ tỉ. Nói xong, lông công liền cầm thảm bay đi lên thật cẩn thận cấp ngủ say người che lại đi lên. Tố khanh cười khẽ, cái gì sao, nguyên lai nha đầu này tốt như vậy hướng A. Nàng còn tưởng rằng này tiểu nha đầu có bao nhiêu khó ở chung đâu. Bất quá. Hừ, nàng vẫn là sẽ không làm nha đầu này đem chủ tử sủng tranh đi. Chương 404 chủ nhân muốn điện ai? Kỳ thật cũng cũng may tố khanh hiện tại không phải trước kia tiểu nha đầu, hiện tại nàng so với khi còn nhỏ vẫn là sẽ càng thành thục chút. Nếu không, lấy tố khanh khi còn nhỏ tính tình, khẳng định là sẽ chèn ép lông công. Lớn lên đẹp cũng không được. Một ngày này, từ buổi trưa đến mặt trời lặn, không ai đi quấy giày kia ở trên nóc nhà ngủ tông chủ. Mà mỗi người cũng đều càng thêm chăm chỉ tu luyện lên. Nguyên lai, like, cùng tông chủ một phen lời nói, liền có thể thể hồ quan đỉnh. Lệnh nhân tâm cảnh chống trải, tu vi tấn giai. Như vậy bọn họ cũng muốn nỗ lực tu luyện mới được, chỉ có trở nên càng thêm lợi hại, mới có thể có tư cách đứng ở tông chủ trước mặt đi cùng tông chủ nói chuyện với nhau. Vị này nhìn như nho nhỏ tông chủ, đã là trở thành thiên môn đệ tử trong lòng thần giống nhau tồn tại. Nếu không, lại sao có thể sẽ có người, như vậy tiểu liền đã có như vậy bản lĩnh. huống chi, còn lớn lên như vậy xinh đẹp, không nhiễm phàm trần băn khoăn như không dính khói lửa phàm tủ. Tiểu cũng chỉ là biểu tượng, một bộ túi ra thôi. Mà thiên môn trừ bỏ đã nhiều ngày, tất cả mọi người cùng tiêm máu gà giống nhau khắc khổ tu luyện cần luyện võ kỹ ở ngoài, ở hứa phàm đám người dẫn dắt hạ, mọi người cũng ở vội vàng một lần nữa tu sửa sự. Quý thiên tâm ở ngày ấy say rượu lúc sau, ước chừng ở trên nóc nhà ngủ ba ngày mới tỉnh. Nguyên bản hứa phàm bọn họ vẫn là muốn đi đem tông chủ kêu xuống dưới, về phòng đi ngủ. Nhưng Tố Khanh lại nói, kỳ thật, đối chủ tử tới nói, đôi khi, vô luận ở nơi nào ngủ đều là giống nhau. Chủ tử nói qua, ở trong thiên địa mà Nguyên càng có thể dùng với tự nhiên. Hứa phà nguyên bản không hiểu, mà khi ban đêm thấy kia ánh trăng quang hoa chiếu vào nàng trên người thời điểm, nhìn thấy trên người nàng bị bao vây lấy kia một tầng ánh bạch sắc lưu động lưu quang là lúc, hắn mới hiểu. Chẳng nhưng đã hiểu, càng có chút khiếp sợ. Tông chủ thế nhưng có thể như vậy hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, hấp thu thiên địa linh khí. Quả thực, không thể tưởng tượng. Lông công cũng không nhàn rỗi, quý thiên tâm đang ngủ thời điểm cũng bắt đầu rồi tu luyện. Chủ nhân đã dạy nàng. Quý thiên tâm ở thiên môn thích chí vượt qua đã nhiều ngày thời điểm, khắp nơi thế lực cũng đội tối bụi. Thậm chí liền luôn luôn không hỏi thế sự các đại tông môn đều đã xuống dưới người. Một bên điều tra kia ánh sáng tím, một bên tìm kiếm cái kêu kêu quý thiên tâm. Trên người tuyệt thế võ kỹ mang theo một con hung thú tiểu nữ hải nhi rơi xuống. Vô song thành phái ra người càng là đang âm thầm đuổi giết quý thiên tâm. Chỉ là từ ngày ấy bọn họ chưa từng song thành rời khỏi sau liền đã không có rơi xuống, cho nên hiện tại đã là ở mãn đại lục siêu tầm. Rời đi vô song thành lúc sau gặp qua quý thiên tâm cũng cũng chỉ có thanh linh tông tạ quỳ hai người. Cho nên đối bọn họ tới nói, hiện tại quý thiên tâm rơi xuống vẫn như cũ thành mê. Tự nhiên sẽ không có người nghĩ đến, cái kia làm bị bọn họ để ở trong lòng thiên môn tông chủ, chính là nàng. Trời mưa. Quý thiên tâm tử trong phòng đi ra, nhìn ngoài phòng tí tách tí tách rơi xuống nước mưa. Không sơn tân vũ, trời mưa thời điểm, hương vị cũng phá lệ tới mát. Đúng vậy, chủ yếu không cần cảm lạnh. Lông công đi tới, đem áo choàng khoác ở nàng trên người. Đồ ăn ngao ô một tiếng, đánh cánh áp trong miệng cũng mơ hồ có thể thấy được một đạo tia chớp hiện lên sau đó lại nhắm lại quý thiên tâm nhìn rơi xuống nước mưa như suy tư gì thực nguyệt sẽ phun lôi điện quý thiên tâm nhìn về phía thực nguyệt thực nguyệt hiện tại là hình người bốn năm tuổi tiểu nam hải bộ dáng ngóng trông chân ngồi ở trên ngạch cửa nghe được quý thiên tâm nói một chút kích động lên sẽ chủ nhân muốn điện ai ngươi phóng một chút lôi điện ta nhìn xem nàng nói Trưng 405 điện giải thủy chế thì Thực nguyệt không hiểu. Quý thiên tâm nhìn về phía ngoài phòng kia cây. Thực cái này minh bạch, trong miệng lập tức phun ra một đạo lôi điện. Theo một trận ầm ầm ầm vang lớn, kia cây nháy mắt bị điện thành than cốc. Quý thiên tâm gật gật đầu, ân Nàng xoay người đi rồi trở về, đi đến án thư cầm lấy phía trước làm bút than, bắt đầu ở trên tờ giấy trắng viết xuống liên tiếp phương trình. Như là ở tính toán cái gì. Thư nguyện cùng lông công nhìn nhau liếc mắt một cái cũng đi theo chạy tới, nhưng cũng chưa xem minh bạch chủ nhân viết chính là thứ gì. Đều là có chút kỳ kỳ quái quái tự phù. Quý thiên tâm để bút thời điểm cũng tự hỏi một trận, ký ức thật sự là qua xa, đoạt xá phía trước, nàng đều cơ hổ quên mất. Lúc này đây trọng sinh lúc sau, đời trước ký ức mới lại dần dần rõ ràng lên. Tuy rằng không biết chủ nhân ở viết cái gì, chính là nhìn đến nàng nghiêm túc bộ dáng. Hai người đều không có quấy rầy, Rốt cuộc, tính toán xong lúc sau, quý thiên tâm mới dừng lại trong tay ngọn bút. Nhìn cuối cùng chính mình tính toán đoạt được ra kết quả. Nói như vậy, lượng điện, hẳn là đủ rồi. Thư Nguyệt cùng lông công hai mặt nhìn nhau. Chủ nhân ngươi muốn làm cái gì? Thư Nguyệt tò mò thấu đi lên xem. Quý thiên tâm nhìn về phía bên ngoài tí tách tí tách nước mưa. Đạm thanh nói, làm điểm, tiểu ngoạn ý nhi. Thư Nguyệt vừa nghe liền tới hứng thú. Hảo chơi sao? Quý thiên tâm môi tuyến nhẹ vãn, Hảo chơi. Lông công, đi thu thập một ít thủy tới. Quý thiên tâm phân phó. Lông công gật đầu, lập tức đi xuống làm. Vì thế này hai ngày, quý thiên tâm lại bế quan hai ngày, ai cũng không thể quấy rời, bất quá lại là làm thực nguyện cùng chính mình ngốc tại cùng nhau. Đây đều là làm tố khanh cùng lông công đều có chút nghi hoặc. Hứa Phàm đám người cũng tới đi tìm vài lần tông chủ. Bất quá biết được tông chủ đang bế quan cũng đều không có quái dày, tiếp tục vội vàng trùng tu thiên môn. Thực nguyệt tò mò nhìn chầm chầm trước mắt kỳ kỳ quái quái thiết bị, là chủ nhân tùy tay đắp một cái giản dị công cụ. Có cái ống cũng có phóng thủy khé lõm, nhìn nó cả buổi cũng không thấy ra rốt cuộc là thứ gì. Nhưng chủ nhân lại thường thường làm hắn thả ra điện, hơn nữa liền phóng thời gian cùng năng lượng đều có yêu cầu. Làm cho hắn thiếu chút nữa liền điện đều sẽ không tha. Chủ nhân. Ngươi đây là đang làm cái gì? Thực nguyệt lắc lắc toát ra tới cái đuôi, nhìn chăm chầm nàng trong tay vật chứa mới vừa rồi thu thập đến đồ vật. Điện giải thủy, chế hỉ rồ. Quý thiên tâm chậm rãi nói. Thực nguyệt khó hiểu, đó là cái gì? Quý thiên tâm tiếp tục vội vàng trong tay động tác, đơn giản giải thích, điện giải thủy, có thể tách ra hỉ rổ cùng dưỡng khí. Thực nguyệt vẫn là không rõ, dù sao nó chính là hỏi một chút, là một con không hề lòng hiếu học thú. Tưởng không rõ, nó liền không nghĩ. Mà nhất định độ dày hì rồ, ở trong không khí, liền sẽ nổ mạnh. Nàng lại nói nói. Nàng nhớ rõ, nhất định độ dày hì rồ, ở trong không khí ngộ nhiệt bậc lửa, là sẽ nổ mạnh. Hì ở trong không khí sẽ cùng trong không khí dưỡng khí kết hợp, sinh thành thủy. Ở sinh thành thủy trong quá trình, sẽ sinh ra nhiệt. Cho nên, nhất định độ dày hì rồ, ở không trung liền sẽ kiếp nổ. Nàng cũng là đống nhiên tâm huyết dâng trào, nghĩ tới. Có lẽ, có thể làm một chút giản dị tiểu bom, về sau đánh nhau phương tiện. Cũng có thể cấp tố khanh bọn họ phòng thân dùng. Con hảo tính toán sở cần lượng điện phương trình nàng còn nhớ rõ, nguyên lý cũng còn nhớ rõ. Chủ nhân ý tứ, thứ này có thể nổ mạnh. Thực nguyện cái này nhưng thật ra nghe minh bạch. Quý thiên tâm đem thu thập hỷ rổ, dùng chân không tiểu viên cầu trăng lên. Tuy rằng nhìn qua một cái tiểu viên cầu chỉ có nửa chỉ tay lớn nhỏ, nhưng là bên trong hỉ rộ độ dày là cực cao. Đi thử thử. Nàng đem trong tay một viên tiểu viên cầu đệ Thực Nguyệt, khỏe môi nhẹ nhàng câu lên. chương 406 không có nha huynh đệ. Thực Nguyệt lập tức tiếp nhận như vậy tiểu viên cầu, ở trong tay tỉ mỉ nhìn nhìn, thứ này. Thật sự sẽ nổ mạnh sao? Thấy thế nào đều không giống như là sẽ nổ mạnh đồ vật. Hắn sống lớn như vậy đem số tuổi. Còn trước nay chưa thấy qua loại này ngoạn ý nhi. Hắn đi tới cửa, hướng bên ngoài nóc nhà nhìn liếc mắt một cái. Sau đó thuận tay liền đem trong tay viên cầu ném đi ra ngoài. Ở ném văng ra nháy mắt, kia viên cầu ra thế nhưng nháy mắt liền hòa tan. Và anh Một trận kịch liệt bạo vang, dọa thực nguyệt bưng kín lỗ thai một chút lại chạy trốn trở về, trốn đến quý thiên tâm bên người. Đừng hắn lộ ra đầu nhỏ thời điểm. Mới phát hiện mới vừa rồi chính mình ném qua đi cái kia nóc nhà vị trí, mái ngói nóc nhà đều bị tạc không có, lạc đầy đất bụi ngủ. Ta thích cái ngoan ngoãn, ngoạn ý nhi này tốt như vậy xử. Thực nguyệt dùng hắn kia rõ ràng mãi thanh mãi khí cùng âm, nói ông cụ nó nói, như thế nào nghe đều có một loại hỉ cảm.